Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Sát tiên sinh. Tháng 4 chính là ấm áp nhất thư thích thời điểm, mà hôm nay càng là đặc biệt sáng sủa. Vào lúc này, Thẩm Châu đại học học sinh, hoặc là ở trên lớp, hoặc là ở bên ngoài tùy ý thanh xuân mùa hồi. Mà lúc này, ở Nam Sinh trong túc xá, một mang kiến cận, xem ra ngoan ngoán biết điều nam sinh, chính nằm ở trên giường xem điện thoại di động. Nam sinh này gọi Tô Duệ, là Thẩm Châu đại học sinh viên đại học năm nhất. Hắn cũng không có vô cớ trốn học quen thuộc, chủ yếu là hắn buổi sáng không khóa, đã nghĩ lợi dụng này chút thời gian đến kiếm lời điểm bùng lộc. Bởi gia đình quan hệ, hắn ở trong đại học chỉ có thể ý dựa vào tự mình giải quyết học phí cùng sinh hoạt phí, còn muốn ký tiền trở lại trả nợ. Bởi vậy, Tô Duệ lợi dụng có thể lợi dụng thời gian đến làm công kiếm tiền, cũng chỉ có thể kiếm lời điểm khổ cực tiền, tỉ như ở đại học trong thành đưa đưa chuyển phát nhanh cùng thức ăn nhanh loại hình. Vốn là hắn đã quyết định được, đi ra ngoài bên ngoài tìm phân tạm thời làm việc làm. Chỉ là ở Tô Duệ chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một tên là Ad Tiên Sinh người bỏ thêm hắn bạn tốt, đang không có trải qua đồng ý tình huống, liền trực tiếp tiến vào hắn bạn tốt danh sách, điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Sau khi, cái này Ad Tiên Sinh cho hắn tuyên bố một trò chơi đại luyện nhiệm vụ, thủ lao còn phi thường phong phú, ở một khoản mobile game bên trong luyện cấp, thăng một cấp liền cho 100 khối. Tô Duệ xác thực rất động lòng, nhưng cũng lo lắng cái này Ad Tiên Sinh là một tên lừa gạt, nhưng đối với mới ở hắn sau khi đồng ý. Liền trực tiếp xoay chuyển 1.000 nguyên lại đây, coi như dự chi khoản, này bỏ đi hắn hoài nghi. Trò chơi đại luyện, hắn cũng không phải là không có từng làm, còn lấy này kiếm được không ít sinh hoạt phí. Liền, Tô Duệ đáp ứng rồi, đồng thời tiếp thu S tiên sinh phát tới được trò chơi lắp đặt bao, cùng với một công cụ phụ trợ. Tô Duệ di động là một mấy năm trước ra iPhone 4, bên trong cũng không có cái gì trọng yếu số liệu, coi như chúng vi rút, quá mức một lần nữa soạt hệ thống hoàn nguyên, cũng không sẽ có phiền thoái gì. bởi vậy Hắn tại hạ tài lắp đặt bao sau, dùng an toàn phần mềm quét hình một lần sau, liền bắt đầu lắp đặt. Này một khoản mô ba game tên là, nhân sinh, tựa hồ là một loại mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Tô Duệ đăng ký nhân vật sau, liền trực tiếp tiến vào, hơi hơi biết một chút sau, hắn ở phía sau đài mở ra phụ tổ công cụ. Theo S Tiên Sinh nói, cái này công cụ phụ trợ có thể để cho tờ lợi ở trong game chơi đến càng thoải mái, có thể càng nhanh hơn thăng cấp, mà hắn muốn phải nhanh lên một chút kiếm tiền, đương nhiên muốn thử một chút này công cụ phụ trợ Cái này công cụ phụ trợ liền gọi làm nhân sinh máy sửa chữa, vừa nhìn liền biết là chuyên môn vì là, nhân sinh, khai phá, mà văn kiện cũng không lớn, chỉ có hơn trăm cờ bờ. Xác nhận lắp đặt. Di động màn hình nhảy ra hàng chữ này đi ra, Tô Duệ không do dự, trực tiếp cờ lật xác định. Ở an dưới trong ngáy mắt, di động đột nhiên bùng nổ ra một trận ánh sáng, mà thân thể của hắn cũng bị ánh sáng gói đồ đi vào. Làm ánh sáng biến mất thời điểm, Tô Duệ đã hôn mê ở trên giường. Chỉ là thân thể nhưng không có cái gì dị dạng, phản phất chỉ là ngủ như thế. Không biết qua bao lâu, Tô Duệ thăm thẳm tỉnh lại, đầu còn có chút làm đạm, cũng không phải như vậy tỉnh táo. Một lát sau, hắn mới nhớ tới chuyện vừa rồi, vội vàng lấy điện thoại di động ra, kết quả phát hiện di động một chút chuyện đều không có, chỉ là, nhân sinh, cùng nhân sinh máy sửa chưa không cánh mà bay, liền ngay cả lắp đặt bao đều biến mất. Chuyện như vậy, Tô Duệ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, đã nghĩ tìm ép tiên sinh để hỏi rõ ràng. Kết quả phát hiện bạn tốt trong lịch căn bản cũng không có ad tiên sinh, liền tán gâu ghi chép đều không có, phản phất ad tiên sinh liền không tồn tại như thế. Tất cả những thứ này, phản phất chỉ là một giấc mộng, thậm chí liền ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Chỉ là làm tô duệ dùng còm bụ tờ kiểm toán thời điểm, kết quả phát hiện trước 1.000 nguyên vẫn còn, cũng không có theo đồng thời biến mất, này liền nói rõ chuyện lúc trước xác thực là chân thực phát sinh, chỉ là không biết tại sao lại biến mất. đang lúc này Di động đồng hồ báo thức tiếng trung reo, điều này đại biểu đến giờ lên lớp. Cho đến lúc này, Tô Duệ mới phát hiện mình đã ngủ tốt mấy tiếng. Hiện tại đều là buổi trưa. Liên quan với chuyện vừa rồi, hắn đã hoàn mỹ để ý tới, vội vàng cầm lấy trên thư, liền chạy ra ký túc xá. Mang theo tràn ngập nghi hoặc, Tô Duệ đi tới lớp. Âm âm phòng học, các loại xảo thanh âm huyên áo, mới để hắn lấy lại tinh thần. Này tựa hồ cùng cao trung lớp học không có cái gì không giống nhau. Tô Duệ ở Thẩm Châu đại học đợi gần như 1 năm. Đối với đại học sinh hoạt, cũng bắt đầu thích hướng cùng quân thuộc. Giúp đỡ một hồi kính mắt sau, hắn liền tiến vào trong phòng học. Lúc này, lão sư vẫn không có đến, phòng học còn là phi thường ổn ảo, các loại âm thanh đều có. Vào lúc này, một người vọt vào, nói, phụ trương, phụ trương, năm nay cờ vây thi đấu muốn bắt đầu rồi, ta nghe nói tiền thưởng so với lần trước còn cao hơn, quán quân có thể bắt được hai vạn nguyên, có người hay không có hứng thú tham gia. Ở tô ruệ bên cạnh, ngồi một người nữ sinh, Là ban ủy lưu ý Lưu y đồng dạng mang một cặp kính mắt, nàng đối với Tô Duệ, nói, ta nghe người ta nói, không chỉ quán quân có 20.000, á quân cũng có 10.000, mà huy trương đồng cũng là có thể bắt được 3.000, chỉ cần đi vào bắt cường là có thể bắt được 1.000 khối an ủi thưởng, người có hay không cờ vây, có muốn hay không tham gia. Nếu như Tô Duệ sẽ cờ vây, hắn nhất định sẽ rất muốn tham gia, tiền thưởng như vậy phong phú, đủ khiến hắn động lòng, nhưng đáng tiếc chính là, hắn cũng sẽ không cờ vây có thể nói là một chữ cũng không biết. Đang chờ hắn muốn trả lời thời điểm, phía trước một nam sinh, xoay người lại, nói, nhìn hắn một bộ con mọt sách dáng vẻ, khẳng định là sẽ không cờ vây. Nghe nói như thế, Tô Duệ không khỏi nhữ mày một cái, lời này rất không lệ phép. Nam sinh này gọi Tôn Chí Nguyên, cũng coi như là một gai nhọn, làm người rất tự đại, lại thích làm náo động, cần nhất khoe khoang. Không biết vì sao, cái này Tôn Chí Nguyên luôn cùng Tô Duệ không qua được, hay là bởi vì Tô Duệ đeo mắt, Làm cho đối phương nhận vì muốn tốt cho hắn bắt nạt, mới khắp nơi cùng hắn làm khó dễ. Lẽ nào ngươi cờ vây rất lợi hại phải không? Tô Duệ hỏi ngược lại. Tôn trí nguyên lúc này mang tới tuyệt vời ý ngựa khí, nói, dễ bàn, không coi là nhiều lợi hại, nhưng ít ra so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Một cùng tôn trí nguyên quan hệ tốt người, phù Hòa nói, nguyên ca cờ vây trình độ nhưng là bắt được chứng, nghiệp dư bốn đoạn, chỉ cần hắn tham gia trường học thi đấu, vậy khẳng định có thể được thứ tự. Tô Duệ không hiểu cờ vây nhưng cũng biết nghiệp dư bốn đoạn cờ vây trình độ, đã xem như là rất tốt. Ta nghĩ bắt cường là không có vấn đề, ta nghĩ liệu một phen tứ cường. Tôn chí nguyên càng là rào rạt đắc ý lên, cô ý ở tô Duệ trước mặt, nói rằng. Tiếp đó, tôn chí nguyên khinh bị nhìn tô Duệ một chút sau, tiếp tục nói, ngươi sẽ không cờ vây liền không muốn ở bạn học trước mặt giả danh lừa bịp không muốn cô ý khoe khoang chính mình. Nghe nói như thế, tô Duệ không khỏi cảm thấy buồn cười, tựa hồi trước hắn nói cái gì đều không có nói. Cái này Tôn Chí Nguyên liền vội vàng bận bịu chạy đến làm mất mặt, hiện tại ngược lại trở thành đánh giả anh hùng, cũng thật là không biết xấu hổ. Đối với Tôn trí Nguyên người như thế, hắn cũng không muốn nhiều để ý tới, càng không muốn có cái gì gặp nhau. Có hay không thăng cấp cở vây sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 10 điểm tín ngưỡng trị. Vào lúc này, Tô Duệ trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu nói. Tô Duệ tiềm thức lựa chọn là, sau đó mới cả kinh, trong mắt tràn ngập chấn động, liền chu vi âm thanh đều không nghe lọt. Bởi vì Lúc này ở trong đầu của hắn lại xuất hiện một câu nói, thăng cấp thành công. Cùng lúc đó, còn ra hiện một chút số liệu. Nhân sinh máy sửa chữa. Túc chủ, Tô Duệ. Đẳng cấp, một lẹ mèo. Thể năng, 85. Tín ngưỡng chỉ 40 điểm. Sở kỳ hiệu, cờ vây một lệ mèo. Tô Duệ trong lòng chấn động, cùng với đối với không biết hoàng sợ, để cả người hắn đều ở lại, sướng sở. Đang tiếp thu một chút tin tức, hắn mới chậm dại phục hồi tinh thần lại. Cũng rốt cuộc biết trước biến mất công cụ phụ trợ đi nơi nào, nguyên lai like không phải lắp đặt ở trong điện thoại di động, mà là lắp đặt ở trên người hắn. Mà, nhân sinh, hà không phải là hiện thực, cũng chính là chân chính nhân sinh. Đối với này nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện, tô Duệ không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, nhưng cuộc đời của hắn đã là gây go, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, điều này làm cho hắn chậm dãi bắt đầu tiếp thu bất thình lình biến hóa. Vào đúng lúc này lên, cuộc đời của hắn, bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Duệ thử khởi động một lệ vực cờ vây sở ký ức. Sử dụng tới sau, hắn phát hiện trong đầu xuất hiện rất nhiều tri thức, đều là liên quan với cờ vây. Vào đúng lúc này lên, Tô Duệ đối với cờ vây không còn là một chữ cũng không biết, mà là đã xem như là nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Một lệ vực cờ vây sở kỳ ức, tương đương với cao bao nhiêu trình độ, có thể hay không so qua nghiệp dư 4 đoạn, hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là so với phổ thông ham muốn giả phải mạnh hơn không biết. Có điều Này cũng không phải là không có đánh đổi, sử dụng một lệ và cờ vây sở kỳ hữu, mỗi một phút liền muốn tiêu hao một điểm tín ngưỡng trị, mà Tô Duệ hiện tại vẫn không có thu được tín ngưỡng trị khởi nguồn, không thể tùy ý lãng phí, lúc này hủy bỏ cờ vây sở kỳ hữu, trong đầu tri thức cũng biến mất không còn tâm hơi. Trong đó tâm kinh ngạc cùng bất an, bắt đầu sau khi biến mất, Tô Duệ trên người đột nhiên xuất hiện một loại tự tin. Tôn Chí Nguyên, còn ở lại nhải, nắm lấy cơ hội lần này, liều Mạng chế nhạo cho hắn, làm người muốn thành thật một chút. Sẽ không liền không muốn chẳng biết, bị người vạch trần nhiều lúng túng. Tôn chí nguyên, ngươi tất yếu nói như vậy sao? Lưu y thấy tô Duệ không có đáp lại, liền lên tiếng giúp hắn nói chuyện. Tôn chí nguyên vội vàng nói, ta chỉ là không muốn để cho người cho hắn lửa Ta cùng hắn tán gấu, cùng ngươi có quan hệ gì, muốn ngươi nhiều chuyện. Tính khí luôn luôn không sai lưu y kể, cũng có chút bất mát nói. Nghe nói, tôn chí nguyên vì chính mình tìm một cái cớ, ta rất yêu thích cờ vây, ta xem ra không được một sẽ không cờ vây nhưng còn đang nổ chính mình sẽ cờ vây người. Mà lúc này, Tô Duệ vừa phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nghe được Tôn Trí Nguyên, nghĩ đến nhân sinh máy sửa chữa, để hắn nhiều hơn một loại tự tin, nói, ai nói ta sẽ không cờ vây, lẽ nào chỉ có thể ngươi biết, những người khác đều không thể sẽ sao. Ngươi sẽ cờ vây, nếu không chúng ta đến so với một hồi. Tôn chí Nguyên không nghĩ tới Tô Duệ còn dám thật như vậy nói, lúc này nói rằng. Tô Duệ hỏi, so cái gì? Nếu ngươi sẽ cờ vây? Vậy chúng ta đồng thời tham gia thi đấu, xem ai thứ tự cao, thế nào? Tôn chí nguyên nói rằng, có thể. Tô Duệ nghĩ đến vừa nãy khởi động cờ vây sợ kỵ sau biến hóa, lúc này trả lời. Nghe nói, tôn chí nguyên bổ sung một câu, nếu như thua, liền muốn quỷ xuống gọi sư phụ, thế nào? Không nên cùng hắn so với, hắn chính là một người bị bệnh thần kinh. Lưu Y không muốn hai người tiếp tục sản sinh mâu thuẫn, liền lên tiếng nói rằng. Tô Duệ không hề bị lây động, vẫn như cũ đáp ứng, nói. Ta cùng ngươi so với. Ở nhân sinh máy sửa chữa sau khi xuất hiện, cuộc đời của hắn đã xuất hiện chuyển chết điểm. Đối mặt tôn trí nguyên hùng hổ doa người, hắn không muốn lại nhân nhượng cho yên chuyện Nguyên bản, tôn chí nguyên còn muốn châm chọc vài câu, vì để bản thân ra làm náo động, chỉ là vừa vận lao sư đi vào, để hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại chỗ ngồi, mà những bạn học khác cũng đều tản đi. Ở tôn trí nguyên đi rồi, Lưu Y Nghệ giọng hỏi, ngươi tại sao muốn cùng hắn so với, ngươi có lòng tin tháng sao? Không có Đi được tới đâu hay tới đó? Tô Duệ nở nụ cười, nói như thế. Nghe nói, lưu ý thở dài một hơi, vì hắn mà lo lắng. Chương 2, Nhân sinh máy sửa chữa. Trong phòng học, một giáo sư đang dạy. Có điều, Tô Duệ đã không có tâm tình nghe giảng bài, hết thể tâm tư đều đặt ở Nhân sinh máy sửa chữa. Này Nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện phi thường quỷ dị, nhưng cũng là khả năng cho gây go Nhân sinh mang đến chuyển biến, đây là hắn coi trọng. Đang nghiên cứu Nhân sinh máy sửa chữa sau, Tô Duệ nhân sinh. Tựa hồ liền trở thành một trò chơi chỉ có điều cấp bậc của hắn hiện tại mới một l lệ hiện nay chỉ có thể thăng cấp một ít sở kỳ hiệu, như cờ vây sở kỳ hiệu giống như vậy ngày sau theo đẳng cấp tăng lên công năng có thể sẽ càng ngày càng nhiều tô Duệ trang một chút tư liệu sau phát hiện một l lệ và cờ vây sở kỳ hiệu, thì tương đương với nghiệp dư 4 đoạn trình độ Vậy thì để hắn yên tâm rất nhiều chí ít không thể so với tôn trí nguyên kém đương nhiên nếu như hắn cờ vây sở kỳ có thể lên tới cấp 2 vậy thì càng ổn thỏa một ít Chỉ là lên tới cấp 2 liền cần 100 điểm tín ngưỡng trị, mà đây là trước mắt hắn không có điều kiện. Tín ngưỡng trị khởi nguồn, chủ nêu tới với người sùng bái, kính lễ vân vân tự. Tỷ như Tô Duệ làm một cái chuyện không bình thường, do đó gây nên mấy người thán phục hoặc cướp cao, sẽ sản sinh tín ngưỡng trị, mà sùng bái trình độ càng cao, thu được tín ngưỡng trị liền càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn muốn phát triển tốt nhân sinh máy sửa chữa, cái kia nhất định phải làm hết sức đi phát triển friends, tương đương với làm náo động, để đại gia đều biết hắn. Đồng thời đối với hắn sản sinh kinh nghệ, là có thể thu được tín ngưỡng trị. Chuyện như vậy, nói có khó không, nói dịch không dễ, then chốt là muốn tìm đối phương thức. Ngoài ra, Tô Duệ cũng thăm dò một chút những số liệu khác, tỉ như thể năng. Ở mở ra thể năng sau, hắn còn phát hiện chia làm ngũ hạng, phân biệt là sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, nhạy bén, mà thể năng nhưng là này ngũ hạng bình quân. Tô Duệ sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, nhạy bén. Phân biệt là 86, 85, 89, 80, 85, bình quân phân vừa vận chính là 85 điểm, cái này điểm đang bình thường người trong, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên dưới mang ý nghĩa thân thể của hắn không phải như vậy khỏe mạnh. Ở đại khái hiểu rõ nhân sinh máy sửa chữa sau, Tô Duệ lại bắt đầu trầm tư lên tín ngưỡng chỉ thu được phương thức. Không có tín ngưỡng trị, cái kêu nhân sinh máy sửa chữa đối với hắn không được tác dụng gì, nhưng nếu như có có đủ nhiều tín ngưỡng trị là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nghĩ đến một lát sau, Tô Duệ cảm thấy muốn thu được tín ngưỡng trị, hiện nay biện pháp tốt nhất chính là trường học cờ vây thi đấu. Tô Duệ hiện tại học tập Thẩm Châu Đại học, hiệu trưởng đương nhiệm chính là một cờ vây ham muốn giả, mỗi một năm đều sẽ tổ chức cờ vây thi đấu, tiền thưởng đều phi thường phong phú, mà lần này thì càng phong phú một ít. Bởi vậy, ở Thẩm Châu Đại học, cờ vây bầu không khí cũng khá, hay là xuất phát từ tiền thưởng quan hệ, quan tâm độ vẫn là không thấp. Nếu như Tô Duệ có thể ở cờ vây thi đấu bên trong, Đạt được tốt thứ tự, cái kia không thể nghi ngờ là có thể để người ta mấy người ước ao vậy cũng là có thể thu được tín ngưỡng trị. Nay vừa đến, bất kể là vì mình xả giận vẫn là vì tín ngưỡng trị, hắn đều phải tham gia. Bỏ ra một bài giảng thời gian, Tô Duệ hiểu rõ cờ vây một ít tư liệu cùng quy tắc. Cờ vây đến nay đã có hơn 4.000 năm lịch sử, hết thể quy tắc đã là phi thường hoàn thiện, mà kỳ thủ cờ vây trình độ cao thấp, nhưng là dùng nghiệp dư đẳng cấp cùng nghề nghiệp đẳng cấp. Nghiệp dư cấp vị chia làm một đoạn đến cấp 8, mà nghề nghiệp đẳng cấp nhưng là chia làm sơ đoạn, đến 9 đoạn. Ở cờ vây giới bên trong, nghiệp dư 4 đoạn không phải như vậy dễ dàng lên tới, mà ở trong đại học, thì càng là hiếm thấy, cũng khó trách tôn Chí nguyên sẽ như vậy tự kiều, này xác thực là có một chút tự kiêu tư cách. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ muốn toàn thắng tôn trí nguyên, hắn cờ vây sở kỷ tốt nhất là lên tới cấp 2. Chỉ là hắn muốn lên tới cấp 2, cần 100 điểm tín ngưỡng trị, Mà hắn hiện tại chỉ có 39 giờ tín ngưỡng trị, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Một sau khi tăng lớp, Tô Duệ liền trực tiếp rời phòng học. Sau đó không lâu, hắn liền đến đến cờ vây thi đấu báo danh điểm, sau đó đem tên của chính mình báo lên. Tô Duệ ở báo tốt tên sau. Liền chuẩn bị muốn rời khỏi thì, Tôn chí Nguyên cũng vừa hay xuất hiện ở đây, khả năng cũng là đến báo danh. Yêu, ngươi là đến báo danh A. Tôn chí Nguyên đang nhìn đến Tô Duệ sau, lúc này nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi không dám lên chẳng đây, không nghĩ tới đúng là rất có loại. Tiếp đó, Tôn chí Nguyên tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi thua rồi sau khi, không nên quên lời của mình. Hy vọng ngươi cũng là như thế Tô Duệ nói rằng. Ở sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi rồi, cũng không muốn sẽ cùng Tôn Trí Nguyên lãng phí thời gian. Có điều, đi ngang qua sau chuyện này, Tô Duệ càng là quyết định, lần này cờ vây thi đấu, hắn không chỉ muốn bắt đến thứ tự, còn muốn vượt qua Tôn Trí Nguyên mới được. Không phải vậy cuộc sống sau này liền khổ sở. Trở lại trong túc xá, Tô Duệ liền nhìn thấy một người có mái tóc tùn la tùn luôn nam nhân. Người này gọi Vương Đông Húc là Tô Duệ bằng hưu tốt nhất, hai người từ chơi đến lớn, cảm tình là vô cùng tốt, liền ngay cả đại học đều thi đậu cùng một nhà. Có điều, cái này Vương Đông Húc làm người có chút kỳ hoa, tư duy và những người khác là có chút không giống, hoặc là nói là đậu bị một Người muốn đi ra ngoài sao? Tô Duệ hỏi. Vương Đông Húc vô một hồi tóc của chính mình sau, nói, ta muốn đi cafe internet cùng người ước chiến, đi đại sát Tứ phương, ngày hôm nay khả năng liền không trở lại. Cái này Vương Đông Húc là một hết sức yêu thích trò chơi người, cái gọi là ước chiến, cũng chính là đi cafe internet cùng người chơi game mà thôi, chỉ là kỹ thuật rất nát hán, thường thường toàn bộ đều thua. Ở Vương Đông Húc đi rồi, Tô Duệ liền bắt đầu nghiên cứu nhân sinh máy sửa chữa. Hiện nay, nhân sinh máy sửa chữa chỉ là có một công năng. Vậy thì là đối với bất kỳ kỹ có thể tiến hành thăng cấp, không đơn thuần là cơ vây, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng trị, bất kỳ sở kỳ hiệu cũng có thể thăng cấp. Mà hiện tại Tô Duệ đẳng cấp mới một lệ mẹo, chỉ phải tiếp tục thăng cấp là có thể mở ra những chức năng khác. Càng là hiểu rõ nhân sinh máy sửa chữa, liền càng là khiếp sợ vào trong đó thần kỳ, hắn cảm thấy tin tức này S tiên sinh là càng ngày càng thần bí, đối phương đến cùng là ra sao tồn tại. Nhân sinh máy sửa chữa, đến cùng có phải là S tiên sinh làm được? Hoặc là đây chỉ là một trùng hợp mà thôi, Tô Duệ đối với này là không biết gì cả. Những này bí ẩn, ở S tiên sinh sau khi biến mất, trở nên khó bể phân biệt lên. Nếu như Tô Duệ muốn biết chân tướng, hay là chỉ có một biện pháp có thể được, vậy thì là đem nhân sinh máy sửa chữa nghiên cứu đến mức tận cùng, mới có thể biết chân tướng. Sau đó, hắn thu hồi tâm tư, rời đi ký túc xá. Cứ việc Tô Duệ được nhân sinh máy sửa chữa, nhưng giai đoạn hiện nay tới nói, Này nhân sinh máy sửa chưa còn không có cách nào vì hắn trực tiếp thu được tiền tài. Bởi vậy, vì sinh hoạt, hắn hay là muốn đi làm công, không thể làm ngồi lãng phí thời gian. Bởi Thẩm Châu Đại học không cho phép chuyển phát nhanh viên tiến vào giáo khu, mà vì đem nhanh đưa đến học sinh trong tay, rồi cùng Thẩm Châu Đại học học sinh hợp tác, để cho hỗ trợ đưa vào đi, sau đó sẽ cho trích phần trăm. Mà tô rệ công tác chính là đưa chuyển phát nhanh, hắn cùng một ít chuyển phát nhanh công ty hợp tác, hỗ trợ thu chuyển phát nhanh, từ bên trong 5 trích phần trăm Không hề chắc tân, đưa một chuyển phát nhanh trích phần trăm tám mau, mà thu một chuyển phát nhanh trích phần trăm là một nguyên. Bình quân kết thúc mỗi ngày, Tô Duệ có thể ở trong đại học đưa lên 2, 300 cái chuyển phát nhanh, hơn nữa cũng có thể thu được không ít chuyển phát nhanh, mỗi ngày thu vào đều ở 2, 300 nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không chỉ có thể giải quyết chính mình học phí cùng sinh hoạt phí, còn có tiền ký về nhà hỗ trợ trả nợ, đương nhiên tháng ngày trải qua rất cuốn bách là được rồi. Đi tới trong bãi đậu xe. Tô Duệ cưới lên bình điện xe, đây là hắn vì đưa chuyển phát nhanh chuyên môn mua, bàn đạp xe ngoại hình. Đây là một chiếc hai tay bình điện xe, tin cùng điện cơ cũng đã cực kỳ lao hóa, tốc độ không nhanh, hơn nữa bay liên tục phi thường kém, nhưng hắn chỉ là bỏ ra mấy trăm khối liền mua lại, cũng không có cái gì đáng oán hận. Thẩm châu đại học cùng chuyển phát nhanh công ty khoảng cách cũng không xa, bình điện xe tuy rằng lao hóa, nhưng vừa đến một hồi vẫn không có vấn đề. Tô Duệ cùng chuyển phát nhanh công ty hợp tác, cũng không phải một hai lần Gần như hợp tác hơn nửa năm, đều là xe nhẹ chạy đường quen, ở đêm thẩm châu đại học chuyển phát nhanh chọn lựa ra sau, liền chuyển tới bình điện xe bên trong. Ở bình điện xe mặt sau, hắn còn cố định một cái sọn, có thể dùng đến thả chuyển phát nhanh. Mang theo tràn đầy một xe chuyển phát nhanh, tô Duệ về tới trường học bên trong, sau đó bắt đầu phái đưa. Ở phái đưa chuyển phát nhanh thời điểm, nếu như thu kiện người là nam, hắn sẽ đưa đến bọn họ trong túc xá, nhưng nếu như là nữ, cái kia liền không có cách nào. Hắn chỉ có thể ở nữ sinh nhà ký túc xá bên trong chờ các nàng hạ xuống. Trên căn bản, Tô Duệ mỗi ngày đều sẽ vào lúc này đưa chuyển phát nhanh, có chuyển phát nhanh người, cũng đều sẽ tới ký nhận chuyển phát nhanh, cũng sẽ không dùng hắn gọi điện thoại thông báo, không có đến người, hắn mới sẽ gọi điện thoại thông báo. Ở Thẩm Châu trong đại học, muốn nói nữ sinh điện thoại nhiều nhất người, Tô Duệ khẳng định là một người trong đó. Không ít người đang không có thu được chuyển phát nhanh sau, đều sẽ gọi điện thoại tìm hắn, cũng là lưu lại rất nhiều điện thoại Điểm này là để vương Đông Húc Phi thường ước ao. Có điều, Tô Duệ là một rất có nghề nghiệp thao thủ người, hắn xưa nay đều sẽ không tiết lộ những này điện thoại. Không đến bao lâu, ngày hôm nay chuyển phát nhanh liền toàn bộ đưa đi, còn thu được không ít phải ký đi ra ngoài chuyển phát nhanh. Công việc này vẫn là tương đối ung dung, ít nhất không giống cái khác chuyển phát nhanh viên như thế, cần đầy đường chạy. Làm Tô Duệ đem cái cuối cùng chuyển phát nhanh đưa đi sau, sắp trời đã sớm tối lại, mà hắn cũng đã bụng đói cồn cào. Đang chờ hắn chuẩn bị đi lúc ăn cơm Một đạo hêm thai âm thanh ở phía sau chuyển đến, Tô Duệ bạn học, xin hỏi ngươi hiện tại có rảnh không? Chuyển phát nhanh đều đưa đi, nếu như ngươi có chuyển phát nhanh, khả năng còn chưa tới, chờ ngày mai đi. Tô Duệ theo bản năng trả lời một câu. Đối phương nghe nói, nợ nụ cười, nói, ta không phải tới bắt chuyển phát nhanh. Nghe nói như thế, Tô Duệ mới quay đầu nhìn lại, chỉ là nhìn thấy đối phương sau, lông mày nhưng là không nhịn được những một hồi. Người đến, cùng là sinh viên đại học năm nhất, ở đại mùa dạm có thể nói là được hoang nên nhất người một chồng, thông minh lại đẹp đẽ, người theo đuổi không biết có bao nhiêu, chỉ là tạm thời vẫn chưa có người nào thành công mà thôi. Nàng gọi Thu Anh, vốn là cùng Tô Duệ là không có quá nhiều gặp nhau, tối đa cũng chỉ là cho nàng đưa qua chuyển phát nhanh mà thôi, lời của hai người đều chưa từng nói qua vài câu, có thể nói là hoàn toàn không quen, miễn cưỡng xem như là biết tên bạn học mà thôi. Chỉ là ở mấy ngày trước phát sinh một chuyện sau, để Tô Duệ đối với cái này Thu Anh, cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Chương 3, vậy thì rất lung túng. Tô Duệ cùng Thu Anh trong lúc đó, bạn sẽ không có gặp nhau. Chỉ là ở mấy ngày trước, chuyện xảy ra, để hắn cùng nàng sản sinh một chút giao thiệp. Mấy ngày trước, một cùng hệ con nhà giàu tìm đến Tô Duệ hỗ trợ, mà nảy lòng tham là con nhà giàu muốn hướng về người biểu lộ. Cái này con nhà giàu biết Tô Duệ sẽ gãy đàn guitar, đã nghĩ để hắn hỗ trợ gãy đàn guitar, do đó sản xuất ra lãng mạn bầu không khí, tăng cường biểu lộ tỷ lệ thành công. Vốn là... Tô Duệ cũng không làm chuyện như vậy, nhưng xem ở con nhà giàu đưa cho thù lao trên, hắn đáp ứng rồi. Đạn một hồi đàn ghi cũng chỉ là mấy phút sự tỉnh tối đa cũng là lãng phí nửa giờ mà thôi, nhưng có thể kiếm được mấy trăm khối, cớ sao mà không làm. Theo lý thuyết, đây chỉ là một chuyện rất bình thường, bất luận biểu lộ là thành công, vẫn là thất bại, đều không có quan hệ gì với hắn, mà hắn ở chuyện này phát sinh trước, cũng là nghĩ như vậy. Ở thu được thù lao sau, Tô Duệ hay cùng con nhà giàu đi chuẩn bị. Sau đó mới biết biểu lộ đối tượng, chính là trước mắt Thu Anh. Tô Duệ ở con nhà giàu mặt sau biểu diễn đàn guitar, mà con nhà giàu nhưng là thầm tình biểu diễn, sau đó sẽ hướng về Thu Anh biểu lộ, tất cả những thứ này đều phi thường thuận lợi, hoàn toàn dựa theo kế hoạch tiến hành. Ở con nhà giàu biểu lộ sau, Thu Anh trực tiếp phát ra một tấm người tốt thể, này không có chút nào bất ngờ, những chuyện tương tự, cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần, liền ngay cả con nhà giàu cũng đã chuẩn bị kỹ càng Nguyên bản Tô Duệ cho rằng có thể thu công về ký túc xá thì, đã thấy Thu Anh đi tới trước mặt hắn, ở mọi người chú ý bên dưới, nói nàng yêu thích hắn. Nay vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không ngờ rằng sự tình sẽ hướng về phương hướng này phát triển, một kẻ đi nhân vật, cuối cùng nhưng là thành làm trung tâm, tình cảnh cái kia khỏi nói là có bao nhiêu lung túng. Hiện đang nhớ tới đến, Tô Duệ cũng không biết chính mình lúc đó là xử lý như thế nào, rõ ràng chỉ là đến đi cái qua chàng, kiếm lời điểm bồng lộc. Nhưng là hội ngộ thấy chuyện như vậy. Tô Duệ có tự mình biết mình, biết mình không có chỗ nào, có thể hấp dẫn đến mắt cao hơn đầu Thu Vanh. Húng chi, hắn cùng Thu Vanh không có chút nào xem là thủ, chỉ tính qua mấy lần chuyển phát nhanh mà thôi, hắn tự biết mị lực của chính mình không thể đạt đến trình độ như thế này. Vì lẽ đó, Bất Thình Lình biểu lộ, chỉ là Thu Vanh một tổn kịch, nàng nghị thông suốt qua chuyện này đến thoát khỏi những người theo đuổi khác dây dưa. Nói trắng ra, chính là nắm Tô Duệ tới làm bia đỡ đạn mà thôi để hắn để che trụ những người theo đuổi khác. Nếu như là cái khác không cần mặt mũi người, gặp phải chuyện như vậy, phỏng trừng sẽ mừng rỡ như điên, dù sao cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, hay là có thể nhờ vào đó phát triển thêm một bước quan hệ, nhưng Tô Duệ nhưng là không nghĩ như vậy, hắn rất phản cảm chuyện như vậy, đối với Thu Hoanh sái tâm kế, thì càng là rất không thích. Bởi vậy, đang nhìn đến Thu Hoanh sau, Tô Duệ sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Thu Hoanh tự hồ không có chú ý tới Tô Duệ sắc mặt như thế, vẫn như cũ mang theo hơi ý cười Hỏi, Tô Duệ bạn học, ngươi hiện tại có rảnh không? Ta có thể mời ngài ăn cơm sao? Nghe được câu này, Tô Duệ ngay lập tức nghĩ đến chính là, đây là dự định xin lỗi, vẫn là tiếp tục nắm chính mình làm bia đỡ đạn. Không cần, ta rất bận. Tô Duệ là như vậy trả lời, hắn cũng không muốn làm cái gì lốp xe dự bị. Ở sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi, tựa hồ cũng không muốn cùng đối phương nói nhiều một câu nói. Thu hoanh sắc thực rất đẹp, cũng rất dễ dàng khiến lòng người động, đổi làm một người khác. Sợ là sẽ phải vui vẻ đáp ứng Chỉ là Tô Duệ nhưng là có tự mình biết mình Hắn cho rằng lấy chính mình tình cảnh Vẫn là không nên cùng Thu Anh nữ nhân như vậy Có càng nhiều gặp nhau cho thỏa đáng Này chỉ có thể gây phiền thoái cho mình Mấy ngày trước sự tình Hắn biết mình đã tương đương với đắc tội con nhà giàu Cái nào sợ hắn cũng không có làm gì Hắn không muốn sẽ ở chuyện như vậy Dây dưa xuống Thực sự là một rất thú vị nam sinh Thu Anh nhìn Tô Duệ bóng lưng Nhẹ giọng nói rằng Hai ngày sau Cờ vây thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Ở trong 2 ngày này, Tô Duệ vẫn vì chuyện này làm chuẩn bị, hiện tại hắn đã ngạch có thể xác nhận chính mình cờ vây trình độ. tương đương với nghiệp dư 4 đoạn. Có điều, hắn cũng không biết lần này cờ vây thi đấu đạt đến cái gì trình độ, nghiệp dư 4 đoạn có thể hay không bắt được một vị trí tốt. Tô Duệ nghĩ tất cả biện pháp muốn thu được tín ngưỡng trị, đem cờ vây sở kỳ hữu lên tới cấp 2, hắn mới sẽ an tâm một điểm. Chỉ là hắn bỏ ra 2 ngày thời gian cũng có điều mới để tín ngưỡng trị tăng lên tới 42 điểm, cách 100 điểm, còn xa. Bất đắc dĩ, Tô Duệ chỉ có thể dựa vào này cờ vây thi đấu, hy vọng có thể nhờ vào đó thu được tín ngưỡng trị. Khi hắn đi tới thi đấu địa điểm thời điểm, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người, một phần là dự thi tuyển thủ, một phần là tổ chức mới, còn có một chút khán giả. Đây là Tô Duệ lần thứ nhất tham gia trường học cờ vây thi đấu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy quan tâm. Có điều, đây là chuyện tốt đến, Càng nhiều người quan tâm, mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng trị. Lần này cờ vây thi đấu, tổng cộng có 12-8 người dự thi, ở sáng sớm thời điểm, thì có 2 cuộc tranh tài, sẽ quyết ra 32 cường. Thời gian sau khi đến, dự thi nhân viên lục tục vào sân, sau đó thông qua rút thăm, quyết định đối thủ. Tô Duệ bảng số xe là số 12, mà đối thủ là số 34, là 152 sư ca. Ở đánh tốt thiêm sau, hết thể dự thi người toàn bộ ngồi vào an bài song bàn. Mà thi đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi lần tranh tài này quy tắc chọn dùng chính là hạ cờ nhanh phương thức ở 30 giây bên trong liền muốn hạ xuống chủ yếu là vì tiết tiết kiệm thời gian dù sao loại này cấp bậc thi đấu nếu như thừa hải gian quá dài khán giả đều không có hứng thú nhìn xuống thi đấu vừa bắt đầu tô Duệ liền khởi động cờ vây sở kỳ hữuu đồng thời lấy chủ động tiến công phương thức hạ xuống tốc độ cực kỳ nhanh cấp một cờ vây sở kỳ Hữu mỗi một phút liền muốn tiêu thao một điểm tín ngữ trị Ở tín ngưỡng trị không nhiều tình huống, hắn tuyệt không có thể dễ dàng lãng phí, làm hết sức rút ngắn thi đấu thời gian, lúc này mới có thể làm được vật tợ dùng. May mắn chính là, Tô Duệ gặp được đối thủ là người nóng tính, cũng gấp với kết thúc thi đấu. Bởi vậy, này một ván là một chút thời gian đều không có lãng phí, rất nhanh sẽ kết thúc. Tô Duệ đối thủ, cờ vây trình độ chỉ là tương đương với nghiệp dư một đoạn, cùng hắn chênh lệnh khá lớn. Vì lẽ đó, làm đối với mới tỉnh lại sau, mới ý thức tới chính mình bất cẩn nhưng đã trộm, quân cờ của hắn đã bị ăn rất nhiều. Thế cục bây giờ, coi như là cờ vây cao thủ đến, cũng rất khó cứu Vạn Thế Yếu, chớ nói chi là chỉ là một nghiệp dư một đoàn người. Bởi vậy, cuộc tranh tài này rất nhanh sẽ kết thúc, chỉ là 20 phút, đối phương cũng đã chủ động chịu thua. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ tổng cộng tiêu hao 20 điểm viết tín ngưỡng trị, nhưng bởi hắn là cái thứ nhất kết thúc thi đấu người, cũng gây nên không ít người quan tâm cùng tán phục, từ đó thu hoạch được không ít tín ngưỡng trị. Một giảm một thêm nữa. Tín ngưỡng của hắn trị đã tăng lên tới 72 điểm, mà đây chỉ là cuộc so tài thứ nhất mà thôi, đón lấy nên thu được càng cao hơn tín ngưỡng chị. Trải qua cuộc tranh tài này sau, Tô Duệ đối với mình trình độ càng có lòng tin một điểm, tiến vào bắt cừu, hẳn là chắc chắn có thể thu được 1000 nguyên an ủi thưởng, cũng là một việc mỹ sự tình. Hơn một giờ sau, cuộc so tài thứ nhất mới toàn bộ kết thúc, từ mà tiến vào vòng thứ hai. Ở trận thứ hai thời điểm tranh tài, Tô Duệ gặp được đối thủ cùng cái trước trình độ gần như nhưng muốn càng ổn thỏa một ít. Bởi vậy, dù cho hắn vẫn như cũ chọn dùng khoái công phương thức, nhưng vẫn là bỏ ra 30 phút mới kết thúc thi đấu, chỉ là vẫn là cái thứ nhất kết thúc thi đấu, vì hắn mang đến không ít tín ngưỡng trị. Mà theo thi đấu kết thúc, tô rệ tín ngưỡng trị cũng đạt đến 126 điểm. Qua mấy phút sau, tương tự có một người kết thúc thi đấu. Người này là sinh viên năm thứ ba đại học, tên vì là Từ văn Phong, có người nói đã thu được hai giới quán quân, cũng là lần tranh tải này thắng lợi suất cao nhất tuyển thủ Nếu như Tô Duệ tiến vào trận chung kết, người này sẽ là hắn đối thủ lớn nhất. Buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ trở về ký túc sáng nghỉ ngơi, vì là buổi chiều thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Chương 4: Trận chung kết. Buổi chiều, Tô Duệ lần thứ 2 đi tới nơi so tài. Ở vòng thứ 3 thi đấu bên trong, hắn gặp phải đối thủ, trình độ càng cao hơn, nhưng vẫn như cũng là hắn thắng lợi. Tiến vào thập lục cường sau, Tô Duệ gặp phải đối thủ chính là cùng lớp Tôn Chí Nguyên. Ở biết đối thủ là ai sao? Tôn Chí Nguyên cũng tương tự phi thường bất ngờ, nhìn hắn, cười lạnh nói: "Ta còn thực sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tiến vào thập lục cường." Tiếp đó, hắn lại nói: "Có điều ngươi vẫn may đến cùng, bởi vì ngươi gặp phải ta, ta sẽ không để ngươi tiến vào bát cường." "Thật sao?" "Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh này hay không tô dụệ trả lời một câu." Trước lúc này, hắn vẫn đúng là có chút bận tâm chính mình cỡ vây trình độ không bằng Tôn Chí Nguyên, nhưng hiện tại hắn sẽ không có cái này lo lắng. Tiến vào bát cường, Đối với Tô Duệ cùng Tôn chí Nguyên tới nói, đều là tình thế bắt buộc, chỉ có tiến vào bắt cường, mới có thể bắt được tiền thưởng, bằng không là một điểm thu hoạch đều không có. Thi đấu bắt đầu sau, hai người ở trong bàn cờ bắt đầu chém giết. Tôn chí Nguyên muốn làm náo động, mau trong tháng được thi đấu, tốt nhục nhã Tô Duệ, mà Tô Duệ muốn tiết kiệm tín ngưỡng trị, tương tự muốn mau sớm kết thúc thi đấu. Bởi vậy, bên này ván cờ cực kỳ nhanh, chiến cuộc có thể nói là phi thường kịch liệt. Xuống tới sau mười mấy phút. Tô Duệ cùng Tôn Chí Nguyên đều phát hiện rơi vào thế bí, tựa hồ chỉ có thể đánh ngang như thế. Tô Duệ đã tiêu tốn không ít tín ngưỡng trị, cũng không muốn bất phân thắng bại, một lần nữa đã tới. Liền, hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp cờ vây sở kỳ hữu, tiêu tốn 100 điểm tín ngưỡng trị, từ một lệ vèo lên tới cấp 2. Xem ra vận may của ngươi còn rất tốt, chúng ta chỉ có thể một lần nữa đã tới một ván. Nhìn một chút bàn cờ, Tôn Chí Nguyên nói rằng, tựa hồ còn mang theo một tia không cam lòng. Nghe nói Tô Duệ chỉ là nở nụ cười nói còn chưa chắc chắn sau khi nói xong hắn liền hạ một quân cờ này một quân cờ liền để tôn chí Nguyên phát hiện thế bí đã phá mà phe mình quân cờ rơi vào cảnhố khó tôn chí Nguyên vội vàng cứu lại chỉ là làm tô Duệ lại hạ một quân cờ sau tôn chí Nguyên ưu thế liền không còn xuất lại chút gì sau đó làm Tô Duệ con thứ ba hạ xuống sau khi dù cho tôn trí Nguyên không cam tâm nữa cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình thua rõ ràng là kỳ Phùng đi tủ Nhưng là đột nhiên rơi xuống hạ phòng, điều này làm cho Tôn chí Nguyên rất khó tiếp thu hắn không biết Tô Duệ là làm thế nào đến, hoặc là trước đều là diễn kịch, cố ý xem chuyện cười của hắn, này càng muốn liền để hắn càng tức giận. Sau khi thua, Tôn chí Nguyên ngay lập tức nghĩ đến cá cực, thua, nhưng là phải ở trước công chúng quỷ xuống bái sư. Kiều Căng tự mãn Tôn chí Nguyên, lại làm sao có khả năng tiếp thu chuyện như vậy. Bởi vậy, ở thi đấu một thua, Tôn chí Nguyên liền trực tiếp rời đi, hơi có chút chạy chối chết dáng vẻ. Tô Duệ cũng không có tâm sự đi để ý tới tôn trí nguyên, mà là đặt ở nhân sinh máy sửa chữa trên. Ở cờ vây sở kỷ hiệu lên tới cấp 2 sau, tín ngưỡng của hắn trị còn sót lại 286 điểm, này đều là trước cùng với hiện tại thi đấu thu hoạch đến. Hiện tại Tô Duệ cờ vây trình độ, đã tương đương với nghiệp dư 7 đoạn, cách nghề nghiệp sơ đoạn cũng không xa. Có điều, cấp 2 cờ vây sở kỷ hiệu cũng không phải hoàn toàn không có đánh đổi, mỗi lần sử dụng 1 phút liền muốn tiêu hao 2 điểm tín ngưỡng trị, tiêu hao vẫn là rất cao. Hiện tại Tô Duệ đã tiến vào Bắc Cường, điều này đại biểu đón lấy thi đấu, bất luận thắng thua đều tốt, hắn cũng có thể bắt được chí ít 1000 nguyên an ủi thưởng. Nửa giờ sau, tổ chức mới tuyên bố tiến vào Bắc Cường tuyển thủ, mà Tô Duệ chính là một người trong đó, điều này làm cho Tôn Trí Nguyên tức giận phi thường. Nếu như Tôn Chí Nguyên không phải gặp phải Tô Duệ, có rất lớn cơ hội tiến vào Bắc Cường, 1000 nguyên tiền thưởng cũng chính là ván đã đóng thuyền, mà hiện tại hết thể đều không còn, còn mạnh mẽ bị mất mặt. Vừa nghĩ tới chuyện này, Tôn Chí Nguyên liền khí đến đau răng, cũng thì càng thêm căm hận Tô Duệ. Ngay kế, bắt cường tiến vào tứ cường thi đấu bắt đầu rồi. Dựa vào nghiệp dư cấp 7 trình độ, Tô Duệ ung dung tiến vào tứ cường, ở trong vòng bán kết. Đồng dạng là không có chút nào lao lực liền thắng lợi. Ở trận chung kết bắt đầu trước, tín ngưỡng của hắn chỉ đã tăng cường đến 925 điểm, đây chính là thi đấu mang đến cho hắn tối thu hoạch lớn. Thu được quán quân, tiền thưởng 20.000, thu được gia quân, tiền thưởng 10.000. Mà hiện tại Tô Duệ chính là hướng về quán quân mục tiêu đi tới, 20000 nguyên đối với hắn mà nói, dụ, hoặc lực quá to lớn, để hắn không cách nào từ bỏ. Ở buổi chiều trận chung kết bên trong, hắn gặp được đối thủ chính là tỷ lệ thắng cao nhất từ Vân Phong. Từ Vân Phong làm hai giới quán quân, là quán quân to lớn nhất đứng đầu, cờ vây trình độ cực cao, Tô Duệ không biết mình có biện pháp nào hay không thắng lợi. Trước thi đấu đều là lấy một ván phân thắng thua phương thức, mà trận chung kết nhưng là lấy 3 ván 2 thắng phương thức. Thi đấu vừa bắt đầu, Tô Duệ liền phát hiện từ vân phong không hổ là hai giới quán quân, trình độ cùng hắn không phân cao thấp, nhưng có kinh nghiệm hơn một ít. Bởi vậy, ở ván đầu tiên thời điểm, hắn liền bị thua mà ván thứ hai thời điểm, quen thuộc đối phương kỳ phong sau, hắn mới cứu vãn thế yếu, thắng trở về một ván. Ở ván thứ ba thời điểm, Tô Duệ không có bất kỳ nắm, lấy trạng thái của hắn bây giờ, rất có thể thất bại. Nếu như hắn có thể đem cờ vây sở kỳ hiệu lên tới cấp 3, vậy khẳng định có thể thắng. Chỉ có điều tô Duệ tín ngưỡng chỉ tuy rằng vẫn đang gia tăng, nhưng hiện tại cũng có điều mới 980 điểm, mà lên tới cấp 3 là cần 1000 điểm tín ngưỡng trị, cũng không có biện pháp thăng cấp. Đang lúc này, trang ở ngoài khán giả đột nhiên xuất hiện một chút huyên áo, chỉ là đang ở thi đấu bên trong Tô Duệ cùng Từ Vân Phong đều không có phân thần, vẫn như cũ chăm chú so với thi đấu. Mãi đến tận Tô Duệ nghe được một câu nói, "Tô Duệ bạn học, cố lên." Câu nói này vừa ra, tô Duệ đột nhiên phát hiện tín ngưỡng của chính mình trị tăng lên dữ rồi. Ung dung đột phá 1.000 điểm cuối cùng đạt đến 1080 điểm sau mới dừng lại điều này làm cho hắn đều có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại mới phát hiện là thu ganh đến cho hắn cố lên ở thẩm Châu trong đại học Thu quanhh có thể nói là không ít người nữ thần hiện tại xuất hiện ở đây đã gây nên quan tâm lại cho tô Duệ cố lên cổ Vũ tự nhiên không ít người đối với tô duệ ước aoo đấu kỵ hận đây chính là hắn tín ngưỡng chỉ tăng lên dữ dội nguyên nhân thông qua chuyện nàyô Duệ tử hồ lại phát hiện một thu được tín ngưỡng trị phương pháp Chỉ là hiện tại hắn không có tâm sự nghĩ quá nhiều. Nguyên lai like mấy ngày trước sự tình là thật sự a Ta còn tưởng rằng là lời đồn đây. Từ vân phong mở miệng nói rằng, còn mang theo một tia hâm mộ. Tô Duệ tự nhiên là biết đối phương đang nói cái gì, nhưng cũng không biết làm sao đáp lại mới tốt. Sau đó, hắn liền chuyên tâm thi đấu, ở có đầy đủ tín ngưỡng trị sau, hắn liền không đang do dự, trực tiếp đem cờ vây sở Kỷ hiệu lên tới cấp 3, đồng thời lập tức sử dụng. Cấp 3 cờ vây sở Kỷ hiệu. Mỗi một phút liền muốn tiêu hao 5 điểm tín ngưỡng trị, nhưng hiện tại cũng không cố để bụng đau. Ở ván này thi đấu bên trong, nguyên bản ở thế yếu Tô Duệ, đột nhiên tìm tới thời cơ đột phá, trực tiếp chuyển bại thành thắng, phản đem Tử Vân Phong bước đến tuyệt cảnh. Sau 10 phút, từ Vân Phong bất đắc dĩ thả tay xuống bên trong quân cờ, trực tiếp nói, ta tài nghệ không bằng người, người thắng. May mắn mà thôi. Tô Duệ trả lời. từ Vân Phong tự nhiên biết lời này chỉ là lời an ủi, hắn lại không phải người thua không chung. Đương nhiên sẽ không quá để ý lần này thắng thua. Một tên điều chưa biết người, đột nhiên đột nhiên xuất hiện, phá tử vân phong liền hoạch ba giới quán quân cơ hội, chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho quan tâm. Bởi vậy, Tô Duệ phát hiện sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tín ngưỡng của hắn trị vẫn ở tăng lên điên cuồng, dễ dàng liền đột phá 500 điểm. Tin tưởng sau đó không lâu, chuyện này truyền tới toàn trường sau, còn có thể mang đến cho hắn không ít tín ngưỡng trị. chương 5, Nhu Quẩn Ở lĩnh thưởng thời điểm, Tô Duệ trong lòng thật là có chút kích động. 20.000 nguyên tiền thưởng đã đủ khiến hắn quẫn bách sinh hoạt cải thiện một ít. Lần này vì là học sinh trao giải người là Thẩm Châu Đại học Hiệu trưởng, hắn thích nhất cờ vây, tự nhiên cũng là yêu thích cho học sinh trao giải. Ở trao giải thời điểm, Hiệu trưởng nhìn Tô Duệ, nói rằng, tuổi trẻ tài cao, rất tốt, ngươi học cờ vây bao lâu? Nếu như ta nói ta tài học mấy ngày, ngươi tin sao? Tô Duệ lời nói thật lời nói thật. Hiệu trưởng xứng sở, chỉ làm Tô Duệ là đang nói đùa Tự nhiên là sẽ không coi là thật, làm sao có khả năng học mấy ngày liền đạt đến trình độ như thế này, lại thiên tài cũng không thể. Tô Duệ tự nhiên biết hiệu trưởng đang suy nghĩ gì, có điều hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể bắt được tiền thưởng là tốt rồi. Mặc kệ ngươi đã học bao lâu đều tốt, ta hy vọng ngươi không muốn phụ lòng thiên phú của chính mình, ở cờ vây nhiều bỏ công sức, tranh thủ ở thẩm châu sinh viên đại học cờ vây liên đấu bên trong đạt được một thứ tự trở về. Hiệu trưởng khích lệ nói, mỗi một lần thẩm châu sinh viên đại học cờ vây liên đấu, Thẩm Châu Đại học đều sẽ tham gia, trên căn bản cờ vây thi đấu 8 vị trí đầu cường đều sẽ tham gia. Đối với loại này thi đấu, Tô Duệ đương nhiên hy vọng chính mình có thể tham gia, phải biết cuộc thi đấu này quán quân tiền thưởng không chỉ cao tới 4 vạn nguyên, hơn nữa hắn còn có thể mượn như vậy thi đấu đến thu được tín ngưỡng trị. Có hiệu trưởng câu nói này sau, đại biểu hắn đã đạt được tham gia thi đấu tư cách. Ở lễ trao giải sau khi kết thúc, Tô Duệ đang muốn chuẩn bị trở về ký túc xá, Thu Anh đi tới trước mặt hắn, nói Chúc mừng ngươi trở thành quán quân. Cảm ơn. Cứ việc bởi vì chuyện lần trước, Tô Duệ đối với Thu Anh không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng ngày hôm nay cũng là bởi vì nàng quan hệ mới có thể thu được thắng, hắn đương nhiên sẽ không cho sắc mặt xem. Thu Anh nở nụ cười, nói rằng, vậy ngươi hiện tại có thời gian, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Thật không tiện, ta bây giờ còn có sự tình muốn làm. Tô Duệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ chối. Sau đó, hắn trước một bước rời đi. Lưu lại có chút ngạc nhiên thu hoanh. Trở lại ký túc xá Tô Duệ, lúc này ở trong đầu mở ra nhân sinh máy sửa chữa. Nhân sinh máy sửa chữa. Túc chủ, Tô Duệ. Đẳng cấp, một lẹ vèo, có thể thăng cấp. Thể năng, 85. Tín ngưỡng trị, 628 điểm. Sở kỳ hiệu, cờ vây cấp 3. Tô Duệ phát hiện cờ vây sở kỳ hiệu lên tới cấp 3 sau, cấp bậc của hắn cũng có thể thăng cấp. Nhân sinh máy sửa chữa, từ một lẹ vèo lên tới cấp 2 điều kiện là nắm giữ một cái cấp 3 sở kỳ dịu cùng với 100 điểm tín ngưỡng trị mà hắn cũng đã thỏa mãn. Đối với nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ là tràn ngập chờ mong, hắn cũng rất muốn biết nhân sinh máy sửa chữa ở thang cấp sau có thể được cái gì tân công năng. Tiếp đó, hắn liền trực tiếp lựa chọn thăng cấp, đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên tới cấp 2 mà tín ngưỡng trị cũng ít 100 điểm. Có thể thăng cấp vật phẩm đẳng cấp, không vượt qua lệ mèo năm. Ở thăng cấp sau, Tô Duệ được như thế một nhắc nhở, có thể thăng cấp vật phẩm đẳng cấp cũng có thể nói là tối ưu hóa, hoặc là cường hóa. Đang đẳng cấp tăng lên tới cấp 2 sau, nhân sinh máy sửa chữa có thêm một công năng, vậy thì là có thể đối với một ít vật phẩm tiến hành thăng cấp, cũng có thể nói là tối ưu hóa hoặc là cường hóa. Chức năng này, để Tô Duệ cảm thấy phi thường mới mẻ, loại này công năng thật giống là trong game trang bị cường hóa như thế. Thăng cấp cái gì tốt đây? Tô Duệ cân nhắc vấn đề này, đột nhiên hắn chú ý tới trên bàn để máy vi tính có một tấm thẻ nhớ. Đây là Vương Đông Húc ở Internet mua, vốn là hắn là mua 16G thẻ nhớ, kết quả bị ký một cái 1G thẻ nhớ đến, mới ý thức tới đây là âm nhu, chỉ là trả hàng đã lùi không được, cũng là sống chết mà bay, vẫn bỏ vào trên bàn để máy vi tính. Tô Duệ cầm lấy tấm này thẻ nhớ, ý niệm vừa đến, trong đầu liền xuất hiện một câu nói, thăng cấp cần 2 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp. 2 điểm tín ngưỡng trị, cũng không coi là nhiều, dùng để nghiệm chứng cái này công năng mới, vẫn là rất đáng giá. Hắn không chút do dự lựa chọn là. Ở tô rệ trong tay, thẻ nhớ tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, từ 1 dê đã biến thành 2 dê. Nhìn thấy sự biến hóa này sau, hắn tiếp tục thăng cấp xuống, lại từ 2 dê biến thành 4 dê, thăng cấp mấy lần sau, đã đã biến thành 16 dê thẻ nhớ. Làm tô Duệ muốn tiếp tục thăng cấp thời điểm, được như thế một tăng lên, thăng cấp cần 200 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp. Tiêu hao tín ngưỡng trị, lập tức phiên gấp trăm lần, hắn đương nhiên không thể sẽ làm như vậy. Thông qua thí nghiệm lần này sau, Tô Duệ có chút rõ ràng, hiện tại 32G thẻ nhớ vẫn không có phổ cập, vì lẽ đó thăng cấp liền cần 200 điểm tín ngưỡng trị. Dựa theo như vậy đến phân tích, Tô Duệ cảm thấy cái này thăng cấp vật phẩm công năng, có thể nói nghịch tiên, hay là hắn có thể nhờ vào đó được càng tiên tiến công nghệ cao sản phẩm. Đương nhiên tiền để là có đầy đủ tín ngưỡng trị, nhưng hiện tại không làm được, không có nghĩa là sau đó không làm được, đây là một tiềm lực vô hạn phát hiện, tương lai vì hắn mang đến đúng lúc nơi. Đó là rõ ràng. Sau đó, Tô Duệ đem thăng cấp sau thẻ nhớ, chứa ở vương đông hút trong máy vi tính, tự mình nghiệm chứng thăng cấp sau thẻ nhớ, có phải là có 16G hiệu quả, vẫn là chỉ là vẻ ngoài biến hóa, nhưng tính năng cũng không có theo tăng lên, vẫn như cũng là mở dê, cái kiểu ý nghĩa liền không lớn. Ở nghiệm chứng sau, hán tâm mới buông ra, này thăng cấp sau thẻ nhớ không chỉ vẻ ngoài thay đổi, tính năng cũng theo đồng thời tăng lên, hoàn toàn chính là 16G thẻ nhớ. Tô Duệ tin tưởng này thẻ nhớ đưa cho tinh thông cộng thủ tờ cao thủ, cũng không thể nhìn ra đây là một dế thẻ nhớ thăng cấp mà thành. Điểm này, để hắn nhìn thấy trong đó thương cơ, đây là có thể trực tiếp đem thư ngưỡng trị chuyển hóa thành tiền tài công năng. Một dế thẻ nhớ cùng 16 dế thẻ nhớ, hai người giá cả nhưng là cách biệt không ít. Chỉ cần Tô Duệ thông qua thăng cấp, đem một dế thẻ nhớ thăng cấp thành 16 dế thẻ nhớ, lại chuyển bán đi, nhất định có thể kiếm được không ít tiền. Liền, hắn lúc này mở ra mua sắm trang web Tìm đòi một hồi thẻ nhớ, tìm một nhà giá cả tiện nghi, lượng tiêu thụ cao cửa hàng, trải qua có kẻ mặc cả sau, lấy 1.700 nguyên bắt 20 tấm thẻ nhớ, đều là 1G, bình quân thụ giới vì là 85 nguyên. Tô Duệ đã xem qua, 16G thẻ nhớ ít nói cũng phải 600 nguyên, giá cả cách biệt 6 lần trở lên. Vì lẽ đó, hắn dự định thông qua những này thẻ nhớ đến kiếm tiền, dùng máy sửa chữa thăng cấp sau, kiếm lấy trong đó trên lệnh giá, chỉ cần hắn giá cả bán hơi rẻ khẳng định không lo lượng tiêu thụ. Tô Duệ lựa chọn vóng điếm là bản địa, ngày mai nên là có thể thu được hàng. Sau đó, hắn nhìn một chút thời gian sau, liền cưới chính mình bình điện xe đi ra ngoài. Tô Duệ đầu tiên là đi tới ngân hàng, cho nhà xoay chuyển 10.000 nguyên trở lại, đây là dùng cho chia sẻ trong nhà gánh nặng. Ở này sau khi, hắn lại cho hai cái tài khoản xoay chuyển 3.500 nguyên cùng 2.000 nguyên, người trước là thanh toán bảo mẫu tiền lương, cái này bảo mẫu là xin mời tới chăm sóc một người. Một để trong lòng hắn hổ thẹn người, mà 2.000 nguyên nhưng là dùng cho chi trả tiền bước phòng. Nay vừa đến, Tô Duệ Linh đến tiền thưởng, đã còn lại không có mấy, liền còn lại hơn 2.000 mà thôi. Hy vọng thẻ nhớ đến hàng sau, có thể vì hắn mang đến một ít tiền lời, nếu không, vẫn đúng là rất khó tiếp tục gánh nặng nhiều như vậy chi. Ở ký tiền sau, Tô Duệ rời đi ngân hàng, sau đó đi tới một cửa tiệm phô bên trong. Đây là một nhà chuyên môn làm riêng quần áo điếm, đồng thời chủ doanh thương phẩm chính là hắn phủ. Bà chủ, ý phục của ta làm xong chưa? Sau khi đi vào, hắn quay về trong cửa hàng bà chủ, hỏi. Một hơn 30 tuổi nữ nhân, trả lời, được rồi, làm tốt, ngày hôm nay vừa làm tốt, ngươi tới đúng lúc. Được, cảm tạ Tô Duệ lấy ra biên lai, like, giao cho bà chủ. Sau đó, nữ nhân này liền lấy ra một bộ hán phục, để hắn kiểm tra. Đây là một bộ nhu quần, là điển hình áo quần dưới y chế, cũng là thuộc về hán phục một loại, ở thời kỳ chiến quốc cũng đã xuất hiện mà hưng khởi với ngụy Tấn Nam bắt Triều. Tô Duệ kiểm tra một chút vài áo, cảm xúc tốt vô cùng, đây là dùng rất tốt vài áo làm, lần thứ hai xác nhận nhỏ bé cũng phù hợp sau, hắn liền thỏa mãn cất đi. Cảm ơn lão bản nương, ta đi trước. Hắn thu hồi quần áo sau, nói rằng, chính đang bận bịu bà chủ, trả lời một câu, được rồi, lần sau trở lại đến thăm, nếu như có chỗ nào không hợp, cũng có thể đưa đến sửa. Được, cảm tạ Tô Duệ đi ra cửa hàng Từ này Nhu Quần nhỏ bé đến xem, Tô Duệ muốn đưa người, tuổi tắc cũng không lớn, hẳn là vẫn không có thành niên. Nàng nên yêu thích chứ. Nhìn này Nhu Quần, hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Cái trò này Nhu Quần có thể không rẻ, là hắn buổi tối ở cửa hàng tiện lợi kiêm chức làm một tháng sau mới mua được, là vì một người mà chuẩn bị lễ vật. Nếu như đối phương sẽ thích bộ này Nhu Quần, cái kia hết thể đều chỉ được. Sau đó, Tô Duệ cưới xe rời đi, đầu tiên là siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Sau khi vừa mới đến một cũ ký cư dân tiểu khu, hắn đi vào một đống cư dân lâu, đồng thời lên lầu 6. Đứng trước một cánh cửa, Tô Duệ nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, một lát sau, thì có người đáp lại, ai? từ âm thanh nghe tới, hẳn là thuộc về cô gái âm thanh. Là ta, Tô Duệ. Tô Duệ trả lời. Bên trong tựa hồ không có mở cửa ý tứ, mà là hỏi, ngươi lại tới làm cái gì? Ta không muốn gặp ngươi. Ta tới thăm ngươi một chút. Tô Duệ nói. Giọng cô gái tiếp tục chuyển đến, nói, ta không muốn gặp lại người, người đi nhanh một chút, ta sẽ không mở cửa. Nghe nói, Tô Duệ rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không hề từ bỏ ý nghĩ, mà là lấy ra một chiếc chìa khóa, trực tiếp mở cửa. Ở bên trong phòng, một xem ra 15, 16 tuổi, tướng mạo đẹp đẽ cô gái nhìn hắn. Cái này sắc mặt của cô gái xem ra cũng không dễ nhìn, có chút tái nhật, thân thể tựa hồ không phải tốt như vậy, hơn nữa còn ngồi ở xe lăn có một loại làm cho đau lòng người bệnh trạng. Ngươi tiến vào tới làm cái gì, ta không phải để ngươi đi sao? Nữ Hải nhìn hắn, rất tức giận nói. Có điều, Tô Duệ cũng không hề để ý, mà là nói rằng, Trương Di ngày hôm nay xin nghỉ, không có cách nào đến nấu cơm, vì lẽ đó ta liền đến làm cơm cho ngươi ăn. Ta không muốn ăn ngươi làm cơm, ngươi nhanh lên một chút rời đi. Nữ Hải vẫn không cảm kích. Tô Duệ chỉ là như vậy nói rằng, ngươi càng ngày càng gầy, có phải là gần nhất không ăn được, ngươi muốn ăn chút gì không? Ta không cần ngươi quan tâm. Nữ hải quay mặt đi, không nhìn tới hắn. Ngày hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Tô Duệ lại hỏi. Nữ hải nhưng là nói như thế, ta cái gì đều không muốn ăn, càng không cần ngươi đến đáng tương ta. Vậy thì làm ngươi thích ăn nhất cơm giang trứng đi. Tô Duệ phản phất không có nghe thấy như thế, vẫn tự nhiên nói. Ta mới không ăn ngươi làm cơm giang trứng. Nữ hải to mày nói rằng. Đối với này, Tô Duệ cũng không hề để ý, mà là đi vào trong phòng bếp. Bắt đầu vì là nữ hải chuẩn bị đêm nay cơm tối. Ở nữ hải trước mặt, hành vi của hắn có vẻ hơi không cần mặt mũi, nếu như đổi làm những người khác, phòng trưng đã sớm quay đầu lại đi rồi, càng thêm không lại ở chỗ này tức giận. Chỉ là đối với ở trước mắt cô bé này, bất luận nàng nói cái gì, làm cái gì cũng tốt, Tô Duệ đều sẽ không tức giận, càng sẽ không rời đi. Chương 6, Quật cường Lâm Thi Ý. Cái này ngồi ở xe lăn nữ hải gọi Lâm Thi Ý, năm nay có điều mới 16 tuổi. 16 tuổi. Giữa lúc hoa quý rực rỡ nhất thời điểm, nàng nhưng là nhân hai chân bại liệt, mà chỉ có thể ngồi ở xe lăn Lâm Thi ý hai chân cũng không phải trời sinh bại liệt, mà là ở một năm trước phát sinh bất ngờ, mới để hai chân của nàng mất đi chi giác, do đó chỉ có thể ngồi ở xe lăn Một năm trước bất ngờ, không chỉ để Lâm Thi ý hai chân mất đi chi giác, còn làm cho nàng mất đi cha mẹ, do đó lưu lại nàng một người lẻ loi sinh hoạt. Cho tới nay, Tô Duệ đều cho rằng trận này bất ngờ cùng hắn có mặt không đi quan hệ, cho tới để hắn đối với lâm thi ý cô bé này tràn ngập ấy nấy, vẫn nghĩ tất cả biện pháp muốn bù đắp. Chỉ là, lâm thi ý cũng không cảm kích, đối với hắn rất không ngừa, ngày hôm nay nàng thái độ đã xem như là tốt đẹp. Bất luận lâm thi ý thái độ có cỡ nào không hữu hảo, hoặc là nói là ác liệt đều tốt, Tô Duệ đều không sẽ quan tâm, vẫn như cũ sẽ vì nàng làm sự tình các loại, nhẫn nhục chịu khó, lại càng không có nửa điểm bất mãn, tất cả những thứ này đều là hắn phải làm. Ở nấu cơm thời điểm, Tô Duệ hỏi Ngày hôm nay thật giống phải cho Trương Di phát tiền lương, còn có muốn giao tiền thuê nhà, trên người ngươi có tiền sao? Cần ta trước tiên cho ngươi sao? Không cần, ta đã cho. Nữ hải trực tiếp nói. Nghe nói như thế, Tô Duệ cũng không nói gì nữa, Trương Di chính là hắn xin mời tới chăm sóc nữ hải bảo mẫu, mà mỗi tháng tiền lương là 5.000 nguyên. Có điều, hắn cùng Trương Di ước định cẩn thận, chỉ lấy lâm thi ý 1.500 nguyên, tiền thừa do hắn đến bù đáp. Mà phòng này cũng là thuê đến. Mỗi tháng tiền thuê nhà đều muốn 2600 nguyên, mà Tô Duệ để chủ nhà trọ cùng Lâm Thi Ý thu 600 nguyên, tiền thừa cũng do hắn bù đáp. Bởi vì Lâm Thi Ý không muốn tiếp thu Tô Duệ hảo ý, nếu như trực tiếp trả thù lao, Quật cường nàng nhất định sẽ không tiếp nhận, hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế ở sau lưng yên lặng giúp nàng. Không đến bao lâu, Tô Duệ liền làm được rồi cơm rang trứng. Ở bưng ra sau, Lâm Thi Ý nhưng là sau khi từ biệt đầu, biểu thị chính mình không ăn. Có điều, Tô Duệ cũng không hề để ý. Mà là đặt ở trên bàn ăn, nói, còn có chút nhiệt, trước hết thả một hồi. Sau đó, nhớ tới cái gì hắn, lấy ra một cái túi, chính là trang nhu quần túi. Đây là ta mua, cũng không biết ngươi có thích hay không. Tô Duệ đem váy lấy ra, đặt ở Lâm Thi ý trước mặt. Chỉ là Lâm Thi ý ở nhìn thấy này váy sau, nhưng là trực tiếp vứt trên mặt đất, ta không muốn ngươi mua đồ vật. Ngươi không phải yêu thích hán phục sao? Tô Duệ hỏi. Lâm Thi ý rất là lớn tiếng nói, ta không thích hán phục, càng không muốn ngươi mua quần áo. Ngươi cho ta lấy đi. Đối với này, Tô Duệ chỉ là yên lặng đem váy nhặt lên đến, sau đó phóng tới trên ghế, như không có chuyện gì xảy ra như thế, đem cơm rang trứng cầm tới, vậy ngươi ăn cơm trước đi. Lâm Thi ý vẫn như cũ không cảm kích, vẫn là nói rằng, ta không ăn, ngươi cầm đồ đi. Ngươi hiện tại không đói bụng sao? Tô Duệ hỏi. Lâm Thi ý nói thẳng, ta không muốn ăn ngươi làm gì đó. Nếu như ngươi hiện tại không ăn, buổi tối đó ta liền không đi rồi, ta liền ở ngay đây ngủ. Tô Duệ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói như thế. Nghe nói, Lâm Thi ý nói, ngươi, ta sẽ báo cảnh sát. Nàng nói rằng, Tô Duệ lại là nở nụ cười, nói, không sao, nếu như cảnh sát đến đến rồi, ta liền đi, cảnh sát đi rồi, ta sẽ trở lại, ngược lại ta có chìa khóa. Không biết xấu hổ. Lâm Thi ý tuy rằng nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là bắt đầu bắt đầu ăn. Ở nàng bắt đầu ăn cơm sau, Tô Duệ nở nụ cười, nói, ta mua một chút sữa bò. Còn có một chút bánh bích quy cùng đồ ăn vạt, nếu như ngươi buổi tối đói bụng, có thể đem ra ăn. Không cần ngươi quan tâm. Lâm thi ý vẫn không cảm kích. Tô Duệ chỉ là như vậy nói rằng, ta là ca ca của ngươi, đương nhiên phải chăm sóc kỹ lượng ngươi, bất luận ngươi có nguyện ý hay không đều tốt. Nghe nói như thế, Lâm thi ý hơi có chút thay đổi sắc mặt. Nhưng túi lầu nàng, cũng không có khiến người ta nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ là yên lặng không nói gì. Tô Duệ cũng không phải Lâm thi ý ca ca. Thậm chí hai người ở một năm trước mới coi như nhận thức, nhưng hắn đã đem nàng coi như em gái của chính mình tới đối xử. Có thể nói, Tô Duệ sở dĩ sẽ đến Thẩm Châu Thị lên đại học, có quan hệ rất lớn cũng là bởi vì Lâm Thi Ý. Để cho tiện gần đây chăm sóc Lâm Thi Ý, hắn mới sẽ chọn Thẩm Châu Đại học, mà không phải những thành thị khác. Ở Lâm Thi Ý lúc ăn cơm, Tô Duệ nhưng là giúp nàng thu dọn căn phòng một chút sau, cuối cùng giúp nàng rửa sạch bát mới rời khỏi. Ta đi trước, có việc, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Lần sau ta trở lại thăm ngươi. Trước khi đi, hắn nói như vậy. Lâm Thi ý nhưng là nói như vậy, ta sẽ đem đóng cửa thay đổi, sẽ không lại để ngươi đi vào. Vậy ta lần sau đến liền muốn xách cửa. Tô Duệ cười nói, hắn biết Lâm Thi ý tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng là không sẽ làm như vậy, nàng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Ở hắn đi rồi, Lâm Thi ý nhìn trên ghế bày đặt váy thì, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lâm Thi ý ánh mắt, tiết lộ nội tâm của nàng cũng không phải nàng nhìn từ bề ngoài như vậy không để ý chút nào. Ngay kế, Tô Duệ thu được bán ra ký đến gói đồ, tổng cộng 20 tấm thẻ nhớ, mấy lượng hoàn toàn không có sai. Sau đó, hắn thừa dịp ký túc xá lúc không có người, đem những này thẻ nhớ toàn bộ thăng cấp thành 16G. Hiện tại Tô Duệ chuyện cần làm, chính là đem những này thẻ nhớ chuyển bán đi, từ bên trong kiếm lấy trên lệnh giá, như vậy mới có thể tiếp tục làm tiếp. Nghĩ đến một hồi, hắn nghĩ tới rồi một ứng cử viên phù hợp, là sắt vách ký túc xá Trương Khâm Bang. Trương Khâm Bang là một yêu thích lắp rắp còm ủ tở cao thủ, hơn nữa cũng là cái bách sự thông, người quen biết nhiều vô cùng, từ năm 1 đến năm 4 đều có bằng hưu của hắn. Nếu như ngay cả Trương Khâm Bang đều cho rằng này thẻ nhớ đều không có vấn đề, vậy thì thật không có vấn đề. Liền, Tô Duệ liền mang theo những này thẻ nhớ đi tìm Trương Khâm Bang, mà đối phương cũng vừa hay ngay ở trong tốc xá chơi máy vi tính. Người đối với thẻ nhớ có hứng thú hay không? Ta có thể giá rẻ cho tới thẻ nhớ. Hắn nhìn thấy đối phương sau, trực tiếp hỏi. Nói chuyện đến cỏm thủ tờ linh kiện trên, Trương Khâm Bang đều sẽ chàn đầy phấn khởi, lập tức nói rằng, bao lớn thẻ nhớ, có bao nhiêu tiện nghi, hiện tại có hàng hiện có có thể xem sao. Có, liền ở đây. Tô Duệ lấy ra thẻ nhớ, nói rằng. Trương Khâm Bang lập tức bắt đầu kiểm nghiệm, hắn muốn xác nhận này thẻ nhớ có phải là song tốt đẹp. 7,8 phút sau, Trương Khâm Bang nhìn thẻ nhớ, nói, phi thường hoàn mỹ. Vẫn là hoàn toàn mới. Này bán bao nhiêu tiền? 351 tấm, 3 tháng bao đổi? Tô Duệ trực tiếp nói. Nghe được cái giá này, Trương Khâm Bang sắc thực tâm di chuyển, phải biết hiện tại 16G thẻ nhớ, tiện nghi nhất cũng phải 600 nguyên, mà một ít đại hàng hiệu thẻ nhớ, càng là muốn hơn 600, thậm chí là trên 700, mà hiện tại chỉ bán 350 nguyên, gần đây tử tiện nghi một nửa, rất khó không khiến người ta động lòng. Đây là hàng lầm sao? Trương Khâm Bang hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, có thể nói là hàng lợm, vì lẽ đó không có toàn quốc liên bảo đảm, nhưng ở trong vòng 3 tháng xấu cũng có thể tìm đến ta thay mới. Thẻ nhớ là không dễ dàng xấu linh kiện, tuổi thọ đều rất dài, chỉ cần vừa mới bắt đầu sử dụng không có vấn đề, mà sau đều sẽ không có vấn đề, 3 tháng bao đổi, này đã đầy đủ. Trương Khâm Bang không do dự nữa, trực tiếp nói, vậy ta muốn 2 tấm. Ta chỗ này có 20 tấm, không bằng người giúp ta chào hàng, có thể không? Tô Duệ cảm thấy để cho Trương Khâm Bang hỗ trợ chào hàng, sẽ là một rất tốt chú ý. Nghe nói, Trương Khâm Bang cũng rất động lòng, hắn nói, vậy ta có thể đem giá cả nâng lên tiền lợi sao? Có thể, có điều không thể quá cao, ta nghĩ ít lãi tiêu thụ mạnh, tận lực bảo đảm lượng tiêu thụ. Tô Duệ đồng ý, nhưng mang vào một điều kiện. Được, không có vấn đề, ta nhiều nhất nâng lên 20, 30 nguyên bán đi, bảo đảm sẽ rất nhanh bán xong. Trương Khâm Bang đánh một hướng chỉ, bảo đảm nói. Trương Khâm Bang làm lấp ráp cổm vũ tở cao thủ, thêm vào người quen biết lại nhiều, thường thường có người tìm hắn hỗ trợ lắp ráp cổm vũ tở, hoặc là mua linh kiện loại hình do hắn đại bán, khẳng định không lo bán không được, cái này cũng là Tô Duệ vừa ý hắn nguyên nhân. Tiếp đó, Tô Duệ nói rằng, ta đem thẻ nhớ đều đặt ở nơi nơi này, chờ ngươi toàn bộ bán đi, chúng ta trở lại kết toán. Được, ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trương Bang lúc này nói rằng. Chương 7, sẽ lệ giòn biến ý 7. 2 ngày sau Tô Duệ lần thứ hai thu được một chuyển phát nhanh. Khi hắn mở ra chuyển phát nhanh sau, mới biết bên trong đều là thẻ nhớ, còn có một chút CPU. Tô Duệ đến một hồi, vừa vặn là 100 tấm thẻ nhớ, cùng với 50 tấm CPU. Ở trong hai ngày này, hắn đem chuyển phát nhanh công tác tử, không lại đưa chuyển phát nhanh, chuyên tâm nghiên cứu nhân sinh máy sửa chữa. Tô Duệ phát hiện nhân sinh máy sửa chữa không chỉ có thể thăng cấp thẻ nhớ, liền ngay cả CPU cũng tương tự là có thể thăng cấp. Cái này cũng là hắn tại sao đặt hàng CPU Nguyên. nhân. Hắn đặt hàng CPU đều là in Intel Lệ -e Giọn đủ ăn có, có thể nói là một loại cực kỳ lạc hậu CPU, hiện tại rất ít người trang cộng thủ tờ sẽ chọn loại này CPU, nhưng thắng ở tiện nghi, một viên sẽ lệ giọn chip cũng có điều mới 200 nguyên. Đương nhiên, 50 viên sẽ lệ giọn chip vẫn là bỏ ra Tô Duệ một vạn nguyên để hắn vừa lánh được tiền lương, bao quát tiền thưởng đều toàn bộ dùng hết. Cứ việc Tô Duệ hiện tại xem như là người không có đồng nào. Nhưng hắn tin tưởng những này chim sẽ mang đến thu hoạch lớn hơn, hiện tại tập trung vào, vẫn là đáng giá. Bắt được sẽ lệ dọn chim sau, hắn liền bắt đầu tiến hành thăng cấp. Thăng cấp cần 3 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp? Thăng cấp CPU cần 3 điểm tín ngưỡng trị, mà thăng cấp thẻ nhớ chỉ cần 2 điểm tín ngưỡng trị, hay là bởi vì hai người giá trị không giống nhau, tiêu hao tín ngưỡng trị cũng sẽ không như thế, đương nhiên cũng có những nguyên nhân khác. Làm Tô Duệ xác nhận thăng cấp sau, trong tay CPU liền phát sinh một điểm biến hóa. Đầu tiên mặt trên chữ viết cũng thay đổi, từ in ca sệ lệ dọn đủ ản co thăng cấp thành vẹn đủ đủ ản co. Nhìn một chút sau, hắn lại tiếp tục thăng cấp xuống, vẹn đủ đủ ản co lại thăng cấp thành y 3 sau đó lại là y 5 cuối cùng thăng cấp thành y 74790 Một viên lạc hầu in ca sệ lệ dọn đủ ản co, ở trong thời gian thật ngắn, thăng cấp thành y 74790 này có thể nói là một thần tích Xem trong tay y 74790 tô Duệ là phi thường hài lòng. Lúc này dùng vương đông hốc còm thủ tở kiểm tra lên, phát hiện tính năng xác thực là phù hợp i74790, mà không phải trước in sẽ lệ dọn đủ ản co, liền ngay cả chạy phân kiểm tra cũng là hoàn toàn tương tự. Điều này nói rõ này xác thực thật là một viên i74790. Sự phát hiện này, để tô Duệ nhanh muốn sướng đến phát rồi rồi. Phải biết một viên in sẽ lệ dọn đủ ản co chip có điều mới 200 nguyên mà thôi, mà i74790 nhưng là hiện tại tính năng tốt nhất chip một trong. Loại có thể nói là mới nhất, dù cho là tán mảnh, thủ giới cũng ở 2.000 nguyên trở lên. kỹ thực, Tô Duệ còn có thể tiếp tục thăng cấp, tỉ như đem y 74 thăng cấp thành y 74 k chỉ là cần càng nhiều tín ngưỡng trị. Hiện tại Win Tức Công ty vẫn không có tuyên bố y 74 k cần ở 5, 6 tháng thời điểm mới sẽ tuyên bố, vẫn không có ra thị trường loại, hắn thăng cấp đi ra, là cần gấp trăm lần tín ngưỡng trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ chọn thăng cấp thành I-74-790, mà không phải tính năng càng cao hơn I-74-790K. Hơn nữa này I-74-790 lượng tiêu thụ lớn vô cùng, cũng tương đối dễ dàng ra tay, chỉ cần giá rẻ bán ra, căn bản là không lo bán không được. Sau đó, Tô Duệ liền đem còn lại Win sẽ lệ dọn đủ ảnh co, toàn bộ thăng cấp thành I-74-790, đây cơ hồ tiêu hao hết hơn nửa tín ngưỡng trị. Bởi cờ vây thi đấu quan hệ, mấy ngày nay, Hắn quần quật không ngừng thu hoạch được tín ngưỡng trị. Tín ngưỡng trị cũng không phải một lần, mà là có thể kéo dài thu hoạch, tỉ như một người đối với tô dược sản sinh sùng bái vân vân tự, sẽ sản sinh tín ngưỡng trị, mà ở cuộc sống sau này, chỉ phải cái này người tiếp tục đối với hắn duy trì sùng bái, cái kia thu được tín ngưỡng trị sẽ là quần quật không ngừng. Bởi vậy, ở thi đấu kết thúc đến hiện tại, tô dược còn có thể thu hoạch được tín ngưỡng trị. Có điều, nay Thẩm Châu đại học cờ vây thi đấu, quan tâm cũng không phải quá cao, thu hoạch tín ngưỡng trị Cũng là phi thường có hạn. Sau đó, Tô Duệ đem thẻ nhớ đều thăng cấp thành 16G sau, tín ngưỡng trị liền toàn bộ dùng hết. Tiêu hao nhiều như vậy tín ngưỡng trị. Đương nhiên không thể bổng phí, hắn muốn bắt những này chịp đến kiếm tiền, toàn bộ bán đi, lợi nhuận nhất định phi thường khả quan. Vào lúc này, Trương Khâm Bang đi vào, nói, ngươi cho ta thẻ nhớ, ta đều bán đi, tổng cộng 7.000 nguyên, ngươi đến một dưới. Được, cảm tạ. Tô Duệ tiếp nhận tiền sau, nói, tiếp đó. Trương Khâm Bang hỏi, ngươi thẻ nhớ còn có hàng sao? Bây giờ còn có không ít người muốn mua. Có, ngoại trừ thẻ nhớ, ta còn có Y74.790, ngươi có hứng thú sao? Tô Duệ trả lời. Trương Khâm Bang hứng thú sau hỏi, đây là thứ tốt đến, bao nhiêu tiền? Một viên 1.400 nguyên, trong vòng nửa năm bao đổi, thế nào? Tô Duệ hỏi. Làm Trương Khâm Bang nhìn một chút chíp sau, lúc này nói rằng, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Phải biết hiện tại một viên y 74 đều muốn bán 2.000 nguyên trở lên, mà chìm lại thị phi thường bảo quản linh kiện, dù cho là hàng dùng rồi, giá cả cũng vượt xa 1.400 nguyên, mà Tô Duệ lấy ra CPU đều là hoàn toàn mới, vừa nhìn liền biết không phải hàng dùng rồi. CPU vốn là thuộc về cực thấp trục chặt xuất thiết bị, tuổi thọ lại trường, trên căn bản là không có hàng giả hàng dùng rồi cùng tán mảnh khác nhau cũng không lớn bao nhiêu, chỉ cần vận may không phải xấu đến cực điểm, đều sẽ không xảy ra vấn đề. Hướng chi, Tô Duệ còn hứa hẹn trong vòng nửa năm bao đổi, này liền càng không có vấn đề, chương khâm bang mới sẽ có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ta trước tiên cho ngươi 50 tấm thẻ nhớ cùng 20 viên CPU, bán xong, trở lại theo ta nắm. Tô Duệ đến một hồi, liền cầm một hồi CPU cùng thẻ nhớ đi ra. Tiếp đó, hắn lại bổ sung một câu, ngươi giá cả không thể bán quá cao, ta phải nhanh một chút bán đi. Yên tâm, ta hiểu, ít lại tiêu thụ mạnh, bảo đảm sẽ ở thời gian ngắn nhất bán xong người sẽ chờ tin tức tốt của ta." Trương Khâm Bang gõ ngực, bảo đảm nói. Sau đó, Tô Duệ liền đem thẻ nhớ cùng chip đều cho Trương Khâm Bang, để cho cầm bán, cũng không có thu bất kỳ tiền đặc nào. Dù cho những này chip cùng thẻ nhớ giá trị đã vượt qua mấy vạn khối, nhưng hắn cũng không lo lắng Trương Khâm Bang sẽ tư thôn những hàng này, chỉ cần không phải là ngu đến mức cây mạt dược cứu người, đều không sẽ chọn làm như vậy. Phải biết người tinh tường vừa nhìn đều biết Tô Duệ là có thể quần quật không ngừng cung cấp nguồn cung cấp, tiết kiệm đạo lý. Đại thể mọi người hiểu, chỉ cần hợp tác với hắn, kiếm được tiền, nhất định sẽ không thiếu với mấy vàng nguyên, không có cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Dưới tình huống như vậy, Trương Khâm Bang lại làm sao có khả năng bất chấp nguy hiểm nuốt vào những hàng này, mà trở mặt không quen biết, hắn còn không đến mức ngu như vậy. Trương Khâm Bang sau khi rời đi, Tô Duệ bắt đầu cân nhắc tín ngưỡng trị sự tình. Hiện tại tín ngưỡng của hắn chị chỉ còn dư lại vài điểm, cũng làm không là cái gì sự tình, thi đấu đều đã qua mấy ngày, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống được cơ bản là thu hoạch không tới bao nhiêu tín ngưỡng đăng giá. Bởi vậy, Tô Duệ nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp kiếm lấy tín ngưỡng trị, không thể miệng ăn núi lở mà thôi. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì tốt, duy nhất có thể hy vọng chính là Thẩm Châu thị sinh viên đại học cờ vây liên đấu, đây là một quan tâm độ càng cao hơn thi đấu. Nếu như Tô Duệ có thể ở cuộc thi đấu này bên trong bắt được thứ tự, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng trị. Lúc này, Vương Đông Húc trở về, sắp tới liền ngồi trước máy vi tính đồng thời trực tiếp mở ra trò chơi. Chơi một lát sau, Vương Đông Húc đột nhiên nói rằng, ta phát hiện ta cỏm tủ tở hồi quang phản chiếu, tốc độ đột nhiên biến nhanh hơn rất nhiều, không có chút nào thẻ. Ta đưa cho ngươi cỏm tủ tở thăng cấp một hồi linh kiện. Tô Duệ sau khi nghe, nói một câu sau. Vương Đông Húc một bên xem cỏm tủ tở bổ trí, vừa nói, có thật không? Sau khi xem, hắn mới kinh ngạc nói, cũng thật là, thẻ nhớ biến thành 16G, CPU cũng thăng cấp thành Y7, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền ta trả lại ngươi. Không cần, gần nhất ta đang bán những thứ đồ này, tiến vào giới rất tiện nghi. Tô Duệ trả lời một câu sau, liên tiếp tục mua bán lại chuyện của chính mình. chương 8, sinh viên đại học cờ vây liên đấu. Ở số 12 ngày này, Tô Duệ ngồi trường học sắp xếp xe buýt xuất phát. Bởi vì thẩm châu thị sinh viên đại học cờ vây liên đấu muốn bắt đầu rồi, hiện tại hắn chính là muốn đi tham gia thi đấu. Đối với cái này cờ vây thi đấu, trường học là phi thường trọng thị, ở Tô Duệ bọn họ trước khi lên đường. Hiệu trưởng còn thân hơn tự đưa cho bọn hắn tiếp xước. Các ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ nắm cái thứ tự trở về, đều cho ta tiến vào sinh viên đại học tỉnh cấp liên đấu. Thẩm Châu đại học hiệu trưởng yêu thích cờ vây, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng một năm một lần Thẩm Châu sinh viên đại học cờ vây liên đấu, Thẩm Châu đại học nhưng là rất ít thu được tốt thứ tự, có lúc thậm chí ngay cả bắt cường đều tiến vào không được, chớ nói chi là là tham gia càng cao hơn quy cách sinh viên đại học tỉnh cấp liên đấu, còn đối với hiệu trưởng tới nói, là tiếc nuối lớn nhất. Đối với hiệu trưởng tiết đối, Tô Duệ là không có cảm giác gì, nhưng hắn đối với lần tranh tài này, nhưng là tình thế bắt buộc. Một là vì phong phú tiền thưởng, hai là vì tín ngưỡng trị, này đều là trước mắt hắn cần gấp. Thẩm Châu Đại học cờ vây liên đấu tổ chức địa điểm, ở chỗ Thẩm Châu thị thể dục quán. Lần này cờ vây liên đấu, tổng cộng có 18 trường đại học tham gia, mỗi cái trường học có thể phái 8 người tham gia, dự thi ứng cử viên tổng cộng có 128 người. Làm Tô Duệ đi tới thi đấu địa điểm sau, mới phát hiện nguyên tắc tới nơi này có nhiều người như vậy, hơn 100 cái dự thi tuyển thủ, còn có trường học nhân viên tùy tùng, hơn nữa khán giả, để thể dục quán phi thường náo nhiệt. Lần này thi đấu, vẫn như cũng là lấy rút thăm cùng hạ cờ nhanh quy tắc, cùng với một ván phân thắng thua. Tô Duệ tín ngưỡng trị cũng không nhiều, cấp 3 cờ vây sở kỳ hữu mỗi 1 phút liền muốn tiêu hao 5 điểm tín ngưỡng trị, này tiêu hao vẫn là không nhỏ. Bởi vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng ở thời gian ngắn nhất hoàn thành thi đấu. Hơn nữa cái thứ nhất kết thúc thi đấu, cũng sẽ phải chịu càng nhiều quan tâm, là có thể được càng nhiều tín ngưỡng trị. Nay vừa đến, Tô Duệ ở thi đấu sau khi bắt đầu, liền lấy đánh mạnh sách lược, lấy tốc độ nhanh nhất chơi cờ, bình quân sẽ không vượt qua 3 giây. Ở đấu vòng loại, hắn gặp được đối thủ cũng không mạnh, chỉ dùng 20 phút, hắn cũng đã kết thúc thi đấu. Làm Tô Duệ thành là thứ nhất cái thắng lợi người sau, xác thực vì hắn mang đến không ít tín ngưỡng trị. Xác nhận cái phương pháp này có thể được sau hắn ở sau đó thi đấu đều là dùng cái này phương thức cùng đối thủ chơi cờ hiện tại Tô Duệ cờ vây trình độ tương đương với nghề nghiệp sơ đoạn ở cái này quy mô thi đấu bên trong vẫn là có thể ung dung thắng lợi hai cuộc tranh tài để hắn thu được 800 điểm tín ngưỡng trị chỉ là vẫn không có đạt đến mục đích của hắn buổi sáng thi đấu chỉ có hai chàng mà cuộc tranh tài thứ ba ở buổi chiều mới sẽ tiến hành bởi vậy ở hai luân sau khi cuộc tranh tài kết thúc Tô Duệ liền bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không trở về, ngược lại nơi này có cung cấp hộp cơm, hắn liền ở ngay đây ăn là có thể. Ở lúc nghỉ ngơi, cùng trường từ Vân Phong đi tới, hỏi, đối với buổi chiều thi đấu có lòng tin sao? Ta muốn tiến vào Bắc Cường, nên không có vấn đề gì. Tô Duệ trả lời, cũng là, lấy thực lực của ngươi tiến vào Bắc Cường, vẫn không có vấn đề. Từ Vân Phong tiếp tục nói, mà ta liền muốn xa về rất hơn nhiều. Tô Duệ chỉ có thể nói như vậy, ta nghĩ ngươi cũng có thể làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi chiều thi đấu cũng bắt đầu rồi. Ở sau đó hai cuộc tranh tài bên trong, Tô Duệ đồng dạng lấy tốc chiến tốc thắng phương thức kết thúc thi đấu, không chỉ tiến vào Bát cường, tín ngưỡng trị cũng đột phá đến 3.600 điểm. Bát cường tiến vào tứ cường thi đấu, cùng với vòng bán kết cùng trận chung kết, đều vào ngày mai cử hành, tuyển thủ cũng là có thể trước về trường học. Sau đó, Tô Duệ an vị trường học sắp xếp xe buýt trở lại, ngày hôm nay thu hoạch, để hắn phi thường hài lòng. Ở trong vòng một ngày liền thu được 3.600 điểm tín ngưỡng trị, này không thể không nói là một được mùa lớn, đủ để thăng cấp rất nhiều CPU cùng thẻ nhớ, có thể từ bên trong kiếm được không ít tiền. Đối với ngày mai thi đấu, Tô Duệ nhưng là càng thêm chờ mong. Tiến vào Bắc Cường, liền có nhiều như vậy tín ngưỡng trị, nếu như tiến vào trận chung kết, vậy khẳng định càng nhiều. Vừa về tới trường học, Tô Duệ liền nghe tới trường học phát thanh truyền đến, chúc mừng Tô Duệ bạn học chúng cử sinh viên đại học cờ vây liên đấu Bắc Cường. Cầu chúc hắn vào ngày mai thi đấu hồng kỳ báo tiệp. Theo này điều rộng rãi phát hình ra ngoài, tín ngưỡng của hắn chỉ lại bắt đầu tăng lên dữ dội, từ 3.600 điểm, tăng cường đến 4.850 điểm, tương đương với có thêm 1.250 điểm. Đối với này, Tô Duệ là vừa bất ngờ vừa vui mừng, này xem như là niềm vui bất ngờ. Lần này trận chung kết, hắn càng là tình thế bắt buộc, không chỉ muốn đi vào trận chung kết, còn muốn thu được quán quân. Về tới trường học sau, Tô Duệ cũng không có làm chuyện khác mà là chuyên tâm nghiên cứu cờ vây, tăng lên chính mình cờ vây trình độ. Đang sử dụng cờ vây sở kỳ hiệu sau, hắn trình độ có thể đạt đến nghề nghiệp sơ đoạn, nhưng không sử dụng, trình độ cũng không cao, miễn cưỡng tiến vào nghiệp dư. Kỳ thực Tô Duệ cũng lo lắng này, nhân sinh máy sửa chữa làm đến đột nhiên, cũng có thể lại đột nhiên biến mất, đến lúc đó, hắn lại là không còn gì cả. Bởi vậy, hắn hy vọng có thể đem chính mình cờ vây trình độ tăng lên lên, mà không chỉ dựa vào nhân sinh máy sửa chữa. Hơn nữa Tô Duệ phát hiện ở thăng cấp cờ vây sở kỳ hiệu sau, hắn đi học tập lên cờ vây là làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, hiệu suất cao rất nhiều. Chỉ phải hao phi không ít thời gian, là có thể đạt đến người khác một năm nửa năm khổ luyện. Có điều, cái này cũng là phi thường bình thường, đang sử dụng cờ vây sở kỳ hiệu sau, Tô Duệ phải nhận được cờ vây tương quan tri thức, điều này làm cho hắn đối với cờ vây hiểu rõ sẽ càng sâu một bước, khi hắn học tập lên, tự nhiên cũng là phi thường ung dung. Nay vừa đến, Tô duyệt cờ vây trình độ đang nhanh chóng tăng lên bên trong, hiện tại đã có một lệ vẹo thực lực, cũng chính là tương đương với nghiệp dư 4 đoạn trình độ, chỉ cần lại tiêu tốn nhiều một chút thời gian, cái kia tài nghệ thật sự tăng lên tới cấp 2, hẳn là không thành vấn đề, mà này đối với những khác người đến nói là khó mà tin nổi. Mà khác, hắn còn phát hiện ở chính mình nắm giữ cờ vây sau, lại bắt đầu dùng cờ vây sở kỳ hữu, vậy thì không cần lại tiêu hao tín ngưỡng đăng giá. Tì như một lệ vẹo cờ vây sợ kỳ hữu 1 phút liền muốn một điểm tín trị. Cấp 2 cờ vây sở kỳ hữu liền muốn 2 điểm tín ngưỡng trị, mà cấp 3 cờ vây sở kỳ hữu liền muốn tiêu hao 5 điểm tín ngưỡng trị. Mà hiện tại Tô Duệ tài nghệ thật sự đã đạt đến một lẽ mèo, cái kia vận dụng một lẽ và cờ vây sở kỳ hữu liền không cần tiêu hao tín ngưỡng trị, chỉ có vận dụng cấp 2 cùng cấp 3 thời điểm mới sẽ tiêu hao tín ngưỡng trị. Nay vừa đến, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt sự tình, vậy cũng không cần tiết kiệm một hồi tín ngưỡng trị. Ngay kế, học một ngày cờ vây sau, Tô Duệ lần thứ 2 tùy tùng trưởng học đội ngũ xuất phát chuẩn bị tham gia bắt cường thi đấu. Mà lần này, Thẩm Châu Đại học dự thi tuyển thủ cũng chỉ có hắn một người, mà những người khác đều bị đào thải, liền ngay cả từ Vân Phong cũng dừng lại với 16 cường. Đối với ngày hôm nay thi đấu, Tô Duệ tự tin cũng không phải lớn như vậy. Dù sao, thi đấu tới đây, hắn gặp được đối thủ, trình độ nhất định sẽ càng cao hơn, hắn không biết mình chỉ có cấp 3 cờ vây sở kỵ có thể hay không tiếp tục thắng lợi. Tô Duệ cũng muốn đem mình cờ vây sở kỵ tăng lên tới cấp 4. Nhưng điều này cần 5.000 điểm tín ngưỡng trị, mà hắn rõ ràng là mặc kệ. Tính đến đến hiện tại, tín ngưỡng của hắn trị cũng chỉ có 4.280 điểm mà thôi, không cách nào thăng cấp đến cấp 4. Quả nhiên, Tô Duệ gặp phải đối thủ thứ nhất, chính là một nắm giữ nghề nghiệp sơ đoạn chứng thực tuyển thủ, cờ vây trình độ phi thường cao. Này bắt cường tiến vào tứ cường thi đấu là 3 ván 2 thắng phương thức, hắn thua ván đầu tiên, thắng ván thứ hai Vì lẽ đó, ván thứ 3 thành thang chốt, nếu như thua liền không có cách nào tiếp tục thi đấu xuống. May mắn chính là, Tô Duệ tín ngưỡng chỉ ở ván thứ 3 thời điểm đột phá 5000 điểm, khiến cho hắn có thể đem cờ Vây Sở Kỳ Hựu lên tới cấp 4, nắm giữ nghề nghiệp hai đoạn trình độ, do đó đánh bại đối thủ. Cấp 4 cờ Vây Sở Kỳ Hựu, Một phút liền muốn tiêu hao 10 điểm tín ngưỡng trị nhưng hắn nhưng là cảm thấy phi thường đáng giá. Ở vòng bán kết thời điểm, Tô Duệ lấy nghề nghiệp hai đoạn thực lực, lần thứ 2 đánh bại đối thủ, từ đó thu hoạch được thăng cấp trận chung kết tư cách. Khi hắn tiến vào trận chung kết thời điểm, tin tức lập tức chuyển tới trường học, do đó để tín ngưỡng của hắn chỉ lại gia tăng rồi không ít. Khi đến trưa trận chung kết thời điểm, Tô Duệ tín ngưỡng chỉ đã đạt đến 9.850 điểm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, đột phá 10.000 điểm, cũng là chuyện sớm hay muộn. Có điều, ở trận chung kết thời điểm, hắn vẫn là gặp phải một điểm nho nhỏ miễn phí. Lần này Tô Duệ gặp được đối thủ, tương tự là một nghề nghiệp hai đoạn kỳ thủ, hơn nữa còn nắm giữ kinh nghiệm nhiều năm, đem hắn ăn được gắt gao rất khó phản kích. Ván đầu tiên, hắn thua, ván thứ 2 thời điểm, lâm vào thế bí. Vào lúc này, Tô Duệ tín ngưỡng chỉ đã đột phá một vài điểm, hắn không chút do dự cờ lật thăng cấp, từ đó có lẽ vèo năm cờ vây sở kỳ hữu, mà cờ vây trình độ cũng là đạt đến nghề nghiệp 3 đoạn. Lệ vèo 5 cờ vây sở kỳ hữu, mỗi 1 phút tiêu hao 20 điểm tín ngưỡng trị, nhưng cũng để hắn cờ vây trình độ tăng cao rất nhiều. Nguyên bản là rơi vào thế bí bàn cờ, ở Tô Duệ trong mắt, một lần nữa có khả năng chuyển biến tốt. Ở pha thế bí sau, hắn ung dung thắng một ván. Ở ván thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một ván, Tô Duệ càng là lấy thực lực tuyệt đối đánh bại đối thủ, từ mà trở thành Thẩm Châu thị sinh viên đại học cờ vây liên đấu quán quân. Lần này sinh viên đại học cờ vây liên đấu, quán quân tiền thưởng có 4 vạn nguyên, mà á quân tiền thưởng vì là 2 vạn nguyên, tướng quân cũng có 10.000 nguyên, chỉ cần đi vào bát cờng thì có 2.000 nguyên tiền thưởng, thập lục cường cũng có 1.000 nguyên an ủi thưởng, này đều là tài trợ thương cung cấp. Mà làm quán quân Tô Duệ Chuyện đương nhiên bắt được 4 vạn nguyên tiền thưởng, đồng thời cũng thu hoạch kinh người tín ngưỡng trị. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ đoạt quan tin tưởng, ngay đầu tiên liền chuyển tới trường học, hiệu trưởng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, cười đáp miệng đều mà hợp không lên. Mấy năm gần đây, Thẩm Châu Đại học tuyển thủ không có một lần trở thành cỡ vây thi đấu 3 vị trí đầu mạnh, này đều trở thành hiệu trưởng tâm bệnh. Bây giờ, Tô Duệ đại biểu Thẩm Châu Đại học hung hăng đoạt quan, hiệu trưởng tâm bệnh cũng là không uống thuốc mà khỏi bệnh. Có người nói tin tức này chuyện tới trường học sau, phòng làm việc của hiệu trưởng tiếng cười sẽ không có đỉnh chỉ qua. Đối với Tô Duệ tới nói, trường học vinh dự, hắn cũng không phải nhìn ra trọng yếu như vậy, nhưng bốn bạn nguyên tiền thưởng cũng đủ để cho tâm tình của hắn tốt đến cực điểm, chớ nói chi là thu hoạch đến tín ngưỡng chị. Ở đoạt quan ngày thứ nhất, tín ngưỡng của hắn chị liền tăng cường đến 16.550 điểm, mà ở ngày thứ hai thì cũng đã đột phá hai vạn điểm. Mà theo thẩm châu thị địa phương báo chí, đưa tin sau chuyện này, Tín ngưỡng của hắn chỉ càng là tăng cường đến 20 6, 880 điểm, này có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Chỉ là một thẩm châu thị cờ vây liên đấu mà thôi, cũng đã để Tô Duệ thu được nhiều như vậy tín ngưỡng trị để hắn càng thêm chờ mong đón lấy thi đấu. Hiện tại hắn đoạt quan sau, đã thu được tham gia Quảng Đông tỉnh sinh viên đại học liên đấu, này tiền thưởng càng phong phú, quan tâm độ thì càng cao. Chương 9, Di động đại thăng cấp. Ngày này, Tô Duệ chờ ở trong túc xá. Từ khi được nhân sinh máy sửa chữa sau. Hắn đã không cần giống như kiểu trước đây buôn ba mệnh nhọc, ít nhất không cần phải nơi đánh tan công kiếm tiền. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Duệ có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu nhân sinh máy sửa chữa, này so với làm kiềm chức phải có tiền đồ nhiều lắm. Vào lúc này, hắn nắm điện thoại di động, chuẩn bị ở Internet tìm tòi một ít thương phẩm, xem có thể hay không tìm tới thương cơ. Chỉ là Tô Duệ di động là mấy năm trước ra iPhone 4, mà quả táo công ty mới nhất đẩy ra loại, cũng đã là iPhone 5S. Này lạc hậu mấy năm di động. Sử dụng lên, đương nhiên là rất không tiện, thẻ đốn là phi thường bình thường sự tình, chết máy càng là không thể tránh được sự tình. Liên như lần này như thế, Tô Duệ di động lại đột nhiên chết máy, hình ảnh thẻ không di chuyển, để hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa khởi động máy. Mỗi lần khởi động máy, đều chí ít tiêu tốn mấy phút, này vẫn để cho hắn thật bất đắc dĩ. Có phải là muốn đi thay cái tân di động? Tô Duệ bắt đầu có ý nghĩ này, nếu như là trước đây, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại kinh tế đã sẽ không sốt sáng như vậy, một bộ di động tiền, vẫn là có thể cầm được đi ra. Có điều, Tô Duệ đột nhiên có một tân ý nghĩ, hoặc là không cần đi đổi di động, trực tiếp thăng cấp di động là được. Nghĩ tới chỗ này sau, hắn lúc này bắt đầu biến thành hành động. Thăng cấp cần 5 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp? Thu được cái này nhắc nhở sau, Tô Duệ đại hỉ, điều này nói rõ nhân sinh máy sửa chữa là có thể thăng cấp di động, điều này làm cho hắn một lần nữa tìm tới tân thương cơ. sau đó Tô Duệ lựa chọn nâng cấp, trong tay chính đang khởi động máy iPhone 4, nhất thời đã biến thành iPhone 4S. Từ vẻ ngoài đến xem, iPhone 4 cùng iPhone 4S hầu như không có gì thay đổi, chỉ có một ít địa phương nhỏ cải di chuyển, mà trải qua thăng cấp sau di động, không còn là cũ kỹ như vậy, mà là biến thành hoàn toàn mới, Trương Hoa Ngân đều toàn bộ không thấy. Tô Duệ đã sớm phát hiện điểm này, mặc kệ nhiều phá nhiều cũ vật phẩm, chỉ phải trải qua nâng cấp, vậy khẳng định sẽ biến thành hoàn toàn mới. Ở sau khi mở máy, Hắn kiểm tra một hồi, phát hiện di động sắc thực là nhanh hơn không ít. Liền, Tô Duệ lại bỏ ra 10 giờ tín ngưỡng trị, đem điện thoại di động thăng cấp đến iPhone 5S, nhưng cũng không tiếp tục thăng cấp xuống. Bởi vì iPhone 6 vẫn không có ra thị trường, khả năng muốn năm nay đầu tháng 9 mới sẽ tổ chức tuyên bố, mà này chưa ra thị trường thương phẩm, thăng cấp là muốn 500 điểm tín ngưỡng trị, hắn hiện tại còn không nợ như thế lãng phí. Đối với Tô Duệ tới nói, iPhone 5S đã đầy đủ sử dụng, không có cần thiết lãng phí nhiều như vậy tín ngưỡng chỉ. Trừ phi là hắn sớm nghiên cứu iPhone 6 mới có thể làm như vậy, nhưng hiện nay hắn là không có ý nghĩ này. Xem trong tay di động, hắn dĩ nhiên phát hiện tân thương cơ. Ở năm ngoái đầu tháng 9, quả táo công ty đẩy ra iPhone 5S, đến hiện tại cũng là hơn 7 tháng thời gian, mà hiện tại iPhone 5S vẫn là hiện nay chủ lưu cơ hình, hoặc là nói là kỳ hạm cơ đều là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ ít hiện tại hoàn toàn mới iPhone 5S, thủ giới vẫn là ở 5.000 nguyên trở lên, mà lượng tiêu thụ vẫn không thấp. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tô Duệ thu mua một ít lạc hậu di động, thăng cấp hoàn toàn mới iPhone 5S, lại qua tay bán đi, lợi nhuận nhất định phi thường khả quan. Sau đó, hắn mở ra mua sắm trang web, tìm một nhà chuyên môn mua iPhone cửa hàng. Kết quả có kẻ mặc cả sau, Tô Duệ lấy 800 nguyên một bộ giá cả, mua lại 20 bộ iPhone 4, đều là ghi chú rõ hoàn toàn mới chưa kết hoạt. Có điều, dù cho những này di động không phải hoàn toàn mới, cũng là không có quan hệ, ngược lại thăng cấp sau đều sẽ biến thành hoàn toàn mới. 20 bộ di động, tổng cộng bỏ ra 1. 6 vàng nguyên, xem như là không nhỏ tập trung vào, nhưng chỉ cần thành công bán đi, kiếm được tiền tuyệt đối sẽ càng nhiều. Ngay kế, Tô Duệ liền thu được chuyển phát nhanh, 20 bộ di động hoàn toàn không sai. Sau đó, hắn liền bắt đầu tiến hành thăng cấp, liền ngay cả đóng gói cùng linh kiện, hắn đều dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp lên. Cứ như vậy, một bộ iPhone 5S muốn tiêu hao 6 điểm tín ngưỡng trị, này vẫn là không thấp. Ở Tô Duệ mua bán lại di động thời điểm, Sắt vách ký túc xá Trương Khâm Bang đến đến rồi, hắn là đến trả tiền hàng, trước thẻ nhớ cùng chìm cũng đã bán xong. CPU cùng thẻ nhớ còn có hàng sao? Cũng không có thiếu bạn học muốn. Trương Khâm Bang hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, có hàng. Tiếp đó, hắn lại cầm một hồi chìm cùng thẻ nhớ giao cho Trương Khâm Bang, làm cho đối phương tiếp tục đại bán. Làm sao nhiều như vậy iPhone? Này đáng ra không ít tiền đi. Trương Khâm Bang nhìn thấy trên desktop gì động sau, kinh ngạc nói. Người có hứng thú sao? Đây là hoàn toàn mới hàng lợm, không có toàn quốc liên bảo đảm, nhưng ở chỗ này của ta 3 tháng bao đổi, chỉ bán 2.000 một bộ. Tô Duệ nói rằng. Nghe nói, Trương Khâm Bang cảm thấy hứng thú hỏi, đây là bộ nhớ bao lớn? 64G Tô Duệ trả lời. Trương Khâm Bang ở trong lòng tính toán một hồi, theo hắn biết, một bộ hoàn toàn mới iPhone 5S cần 5.000 trở lên, dù cho là hàng dùng rồi, cũng phải hơn 3.000, hơn nữa còn là 16G. Mà 64G bên trong tổn thì càng quý giá. HTTP. Như thế tính toán, hắn cảm thấy 2.000 nguyên một bộ, thực sự là quá có lời. Ta muốn một bộ. Trương Khâm Bang lúc này nói rằng, ta có thể giúp ngươi bán những này gì động sao. Tô Duệ gật gật đầu, nói, có thể, có điều quy tắc cũ, không thể bán quá đắt. Ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không rối loạn quý củ. Trương Khâm Bang bảo đảm nói. Liền, Tô Duệ liền cho 10 bộ di động, để Trương Khâm Bang hỗ trợ bán ra. Ở Trương Khâm Bang sau khi rời đi, Tô Duệ bắt đầu cân nhắc sau đó phát triển. Ở không có được nhân sinh máy sửa chữa trước, hắn cho là mình ở sau khi tốt nghiệp, nên đi làm công kiếm tiền trả nợ, cả đời cứ như thế trôi qua. Nhưng hiện tại, Tô Duệ đã có không giống nhau mục tiêu, hắn không muốn cuộc đời của chính mình tầm thường vô vi. Làm công, đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn tới nói, chính là bạo liễm của trời, là to lớn nhất lãng phí, mà gây dựng sự nghiệp, mới là hắn phải làm. Chỉ cần thăng cấp vật phẩm này một công năng, cũng đủ để cho Tô Duệ ở gây dựng sự nghiệp thời điểm nắm giữ ưu thế cực lớn, chớ nói chi là nhân sinh máy sửa chữa sau đó còn có thể có tân công năng. Vì lẽ đó, hắn đã quyết định được rồi, sau đó muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, làm ra một phen sự nghiệp đến, lúc này mới không ngưỡng công được nhân sinh máy sửa chữa. Có điều, Tô Duệ biết gây dựng sự nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít cần một bút không ít tài chính khởi động, mà đây là trước mắt hắn không có điều kiện. thời đại này Nếu như muốn gây dựng sự nghiệp, ngoại trừ có một tốt hạng mục, tài chính khởi động cũng là quan trọng nhất điều kiện. Mà tô rệ hiện tại tiền, chỉ là như mối bỏ biển, cũng không thể thỏa mãn gây dựng sự nghiệp điều kiện, hắn phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm lợi một ít tiền, dùng cho làm gây dựng sự nghiệp tài chính. Hiện nay, hắn chỉ có hai cái kiếm tiền phương thức, một là tham gia thi đấu, thu được tiền thưởng, nhưng cơ hội như thế tương đối ít, một cái khác nhưng là bán ra chìm, thẻ nhớ cùng di động, đây là chủ yếu thu vào khởi nguồn. có điều Tô Duệ cảm thấy chỉ cần dựa vào trường khâm bang đại bán, tốc độ quá chậm, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tích luy đến đầy đủ tài chính. Nay vừa đến, hắn cho là mình nên mặt khác nghĩ biện pháp kiếm tiền, không thể chỉ dựa vào trường khâm bang, mà là cần khai phá cái khác thị trường. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Duệ cảm thấy mở vòng điếm, là trước mắt hắn lựa chọn thích hợp nhất. Mở một nhà vòng điếm, không chỉ mặt hướng toàn quốc thị trường, hơn nữa tiền kỳ cũng không cần bao nhiêu tiền, có thể ung dung mở lên. Chỉ cần đem vong điếm kinh doanh tốt, cái kia lượng tiêu thụ khẳng định so với ở Thẩm Châu Đại học cao. Liền, Tô Duệ bắt đầu ở mua sắm trang web đăng ký một nhà vong điếm, tên liền lấy làm nhân sinh, vừa vận phù hợp nhân sinh máy sửa chữa. Ở vong điếm thông qua xin sau, hắn liền đem sản phẩm lên một lượt chuyển đi tới, cũng chỉ có 3 cái sản phẩm, chính là 16G thẻ nhớ, i7 4799, cùng với iPhone 5S, mà thụ giới phân biệt là 350 nguyên, 1.400 nguyên cùng 2.000 nguyên. có thể nói Cái giá này là toàn vong thấp nhất, mà so với này càng thấp hơn, vậy khẳng định là tên lừa đảo đến. Tô Duệ kinh doanh vong điếm sách lược, chính là giá rẻ bán ra, lấy giá rẻ đổi thị trường, trước tiên đem vong điếm lượng tiêu thụ cùng tín dự tăng cao lên. Ngược lại, những này sản phẩm tiến vào giới cực thấp, dù cho là toàn vong thấp nhất thụ giới, vẫn như cũ có thể để cho hắn kiếm được không ít tiền. Ở vong điếm mở sau khi đứng lên, Tô Duệ liền chuẩn bị nhiều đặt hàng một hồi hàng, miễn cho sau đó có lượng tiêu thụ sau nhưng là cũng không đủ hàng cung cấp. Có điều, hắn vong ngân đã không tiền, chỉ có thể đi ra ngoài để dành tiền. Cầm trương khâm bang vừa đưa tới tiền hàng, Tô Duệ liền đi tới bên trong trường ATM, đem tiền tốn trên. Sau đó, hắn lại cho nhà xoay chuyển một vạn nguyên trở lại, dùng cho chia sẻ trong nhà gánh nặng. Tô Duệ trước đây không lâu mới ký 10.000 trở lại, hiện tại lại ký 10.000, tự nhiên sẽ gây nên trong nhà hoài nghi, lúc này có người gọi điện thoại cho hắn. Có điều, Hắn chỉ nói đây là chính mình ở cờ vây thi nấu bên trong bắt được tiền thưởng, còn đem giấy khen cùng chứng minh chụp ảnh trở lại, để người nhà cao hứng vô cùng. Hiện tại Tô Duệ cũng không có cái gì người nhà, chỉ có một tỷ tỷ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Một năm trước bất ngờ, không chỉ Lâm Thi ý mất đi cha mẹ, hắn cũng mất đi phụ thân, thân nhân duy nhất cũng chỉ còn sót lại tỷ tỷ. Ở thời điểm khó khăn nhất, Tô Duệ thậm chí nghĩ tới không lên đại học, trực tiếp đi làm công kiếm nhiều tiền một chút, dù sao trong nhà thiếu nợ nhiều như vậy nợ ngẩn. Hắn là nên đi ra kiếm tiền. Chỉ là tỷ tỷ của hắn lấy chết tương bức, để hắn không thể làm gì khác hơn là đến lên đại học, nhưng cũng sẽ lấy kiếm tiền làm chủ. Có điều, Tô Duệ hiện tại tin tưởng cuộc sống khổ chẳng mấy chốc sẽ đến cùng, có nhân sinh máy sửa chữa sau, hắn cũng không tin tương lai nhân sinh, còn sẽ bết bát như thế. Truy cập trang web đầu ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, để một cái đơn đặt hàng. Tô Duệ mở ra vong đêm sau, chuyện làm ăn nhưng là không người hỏi thăm Không có cách nào, hiện nay hắn vong điếm không có cái gì tín dự, mà hắn lại không muốn soát đan. Nay vừa đến, nhân sinh vong điếm tự nhiên là không có cái gì phóng khách lượng, dù cho giá cả thấp hơn, cũng là nằm ở không người biết biên giới. Dù sao, phần lớn vong hưu ở Internet mua đồ thời điểm, đều sẽ tận lực lựa chọn một ít danh tiếng cao, lượng tiêu thụ đại và khen ngợi nhiều cửa hàng. Mà nhân sinh vong điếm, đến hiện tại đều không có tiếp thu đến đơn đặt hàng, cũng đừng nói tín dự và khen ngợi. sau đó Ở Tô Duệ đệ trình 1.000 nguyên tiền rằn chân sau, tình huống mới chậm rãi xuất hiện chuyển biến tốt, có tiền rằn chân sau, ít nhất người mua cũng sẽ yên tâm một điểm. Ở này sau khi, nhân sinh vong điếm bắt đầu có phóng khách lượng, nhân giá rẻ bị hấp dẫn người tiến vào, càng ngày càng nhiều. Có điều, hỏi người không ít, nhưng mua người nhưng không nhiều, đại gia vẫn là không yên lòng ở một nhà không có lượng tiêu thụ vong điếm mua đồ, chỉ lo là tên lừa đảo. Điểm này, để Tô Duệ vô cùng sự bất đắc dĩ, nhưng hắn biết vạn sự khởi đầu nan. Này tiền kỳ cũng chỉ có thể chậm rãi ngao. Ở ngày này, Tô Duệ thu được một người sử dụng tên là Bạch Tuộc người mua cố vấn, người CPU cùng thẻ nhớ, tại sao dễ dàng như vậy? Lẽ nào tiện nghi không tốt sao? Tô Duệ hỏi ngược lại. Bạch Tuộc nói tiếp, không phải, chỉ là người giá cả thấp đến không bình thường, ta cũng là bán cỏm ủ tờ linh kiện thương ra, người giá cả so với ta năm giới đều muốn tiện nghi, liền ngay cả nước Mỹ bên kia cũng không thể tiện nghi như vậy, này sẽ không là hàng giả chứ. Ta nghĩ bất luận ta nói cái gì cũng tốt, đều rất khó để ngươi tin tưởng, nếu như ngươi chân tâm muốn mua, không ngại mua một lần thử một chút xem, ngược lại ngươi cũng là làm cái này, tự nhiên có biện pháp nghiệm chứng thật giả, nếu như là hàng giả, ngươi đều có thể lui về đến, chỉ cần ngươi không xác nhận thu hàng, cái kia trang ép cũng sẽ đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi không có cần thiết lo lắng sẽ bị lừa. Tô Duệ nói như vậy. Nhìn thấy những câu nói này sau, Bạch Tuất Sắc thực là có chút tâm di chuyện, liền nói rằng: nói cũng là Nếu như ngươi CPU cùng thẻ nhớ không có vấn đề, vậy ta sau đó đều sẽ tới ngươi nơi này mua. Bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Tô Duệ nói như thế. Sau một phút, nhân sinh vong điếm liền thu được cái thứ nhất đơn đặt hàng, một viên CPU cùng một tấm thẻ nhớ, tổng kim ngạch vì là 1.750 nguyên. Cứ việc, đây chỉ là cái thứ nhất đơn đặt hàng, kim ngạch cũng không cao lắm, nhưng này xem như là một khởi đầu tốt, sau đó sẽ càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó... Ở làm thành cái thứ nhất đơn đặt hàng sau, Tô Duệ tâm tình tương đương vui vẻ, ở cùng đối phương xác nhận thu hàng địa chỉ sau, liền bắt đầu bao hàng, sau đó ngay lập tức đi ra ngoài đem chuyển phát nhanh ký đi ra ngoài. Ở ngày đó, Tô Duệ lên tàu trường học sắp xếp xe buýt, đi tới quan châu thị. Quảng Đông tỉnh mỗi năm một lần sinh viên đại học cờ vây liên đấu, lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu, mà tổ chức địa điểm chính là ở quan châu thị. Thầm châu sinh viên đại học cờ vây liên đấu quan á quý quân bộ h đều sẽ đại biểu thẩm châu thị sinh viên đại học trước đi tham gia thi đấu. Làm quán quân Tô Duệ, tự nhiên cũng là dự thi tuyển thủ một trong, mà hiện tại hắn chính là vì tham gia cuộc thi đấu này mới đi quan châu thị. Quan châu thị là Quảng Đông tỉnh tỉnh Lỵ Thành Thị, mà khoảng cách thẩm châu thị cũng không tính quá xa, cũng chỉ là 200 km, nhưng Tô Duệ này vẫn là lần thứ nhất đi quan châu thị. Đi tới quan châu thị sau, Tô Duệ cảm thấy nơi này và thẩm châu thị cũng không có quá to lớn khác nhau, tương tự đều là hiện đại đại đô thị. Chỉ có điều, Quan Châu Thị sinh hoạt tiết đấu, đối lập so với Thẩm Châu Thị muốn chậm một chút, đây là Quan Châu Thị cho hắn bước đầu ấn tượng. Ngày mai mới là chính thức thi đấu thời gian, mà hôm nay nhưng là nhắc tới trước quen thuộc sân bãi. Đến Quan Châu Thị sau, Tô Duệ cùng cùng đội Lao Sư trước tiên đi tới thi đấu địa điểm đi dạo một vòng sau, liền trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi. Đối với ngày mai thi đấu, không chỉ trường học phi thường coi trọng, mà Tô Duệ bản thân cũng là rất coi trọng. Cái này cờ vây liên đấu quán quân tiền thưởng. Đạt đến 100.000 nguyên, này đủ khiến người phi thường động lòng, mặt khác quan tâm độ cũng là phi thường cao. Nếu như Tô Duệ có thể ở cuộc thi đấu này bên trong bắt quán quân, không chỉ có thể bắt được 10 vạn nguyên, có khả năng thu hoạch được tín ngưỡng trị, tuyệt đối sẽ rất kinh người. Vì lẽ đó, đối với như vậy thi đấu, hắn là tình thế bắt buộc, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nghỉ ngơi một đêm sau, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Lần này Quảng Đông tỉnh sinh viên đại học cờ vây liên đấu, tổng cộng có 50 cái thành thị tham gia mà dự thi nhân số càng là đạt đến 200 người. Nắm giữ tư cách dự thi người, cờ vây trình độ đều là không thấp, ở từng người trong thành thị, đều là trình độ cao nhất một trong sinh viên đại học, trình độ tự nhiên là thấp không đi nơi nào. 200 cái dự thi tuyển thủ, đều là đến từ chính không giống thành thị, mà mỗi cái tuyển thủ đối với mình đều là tự tin tràn đầy Cái này cờ vây thi đấu quy tắc, cùng thẩm châu sinh viên đại học cờ vây liên đấu là như thế, đấu vòng loại đồng dạng là một ván phân thắng thua, vẫn chọn dùng hạ cờ nhanh phương thức Trải qua rút thăm sau, mỗi cái tuyển thủ đều phân phối đến từng người đối thủ. Làm trọng tài đem thi đấu quy tắc đọc một lần sau, thi đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu. Tô Duệ ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, liền gặp phải một địa phương học sinh, cờ vây trình độ khá là cao siêu, hầu như cùng hắn không phân cao thấp. Cuối cùng, ở tiêu hao bốn hơn 10 phút sau, hắn mới may mắn thắng lợi. Ở đấu vòng loại liền gặp phải như thế tài nghệ cao đối thủ, để Tô Duệ ý thức được lần tranh tài này muốn thắng lợi, chắc chắn sẽ không nhẹ nhóm như vậy Độ khó vẫn là không nhỏ Làm vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc Chỉ có 100 cái tuyển thủ chúng cử một vòng mới thi đấu Ở trong trận đấu này Tô Duệ vẫn như cũ rửa vào lẹ vẻo 5 cờ vây sở kỳ hiệu Đánh bại đối thủ Từ mà thắng lợi Mà buổi chiều cuộc tranh tài thứ 3 Lẹ vẻo năm cờ vây sở kỳ hiệu rõ ràng là không cách nào tiếp tục làm hạ thấp đi Để hắn chỉ có thể tiêu hao 2 vạn tín ngưỡng trị Đem cờ vây sở kỳ tăng lên tới 6 cấp Nay vừa đến Tô Duệ cờ vây trình độ Dĩ nhiên đạt đến nghề nghiệp 4 đoạn, lúc này mới có thể thăng cấp. Ở đệ tứ vòng đấu bên trong, tổng cộng có 25 tuyển thủ, một người trong đó Luân không. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ cũng không có may mắn như vậy, cũng không có được Luân không cơ hội, vẫn như cũng cần phải tiếp tục thi đấu. 6 cấp cờ vây sở kỳ hiệu, để hắn thuận lợi thăng cấp, trở thành 13 cường. 4 vòng đấu sau khi đi qua, ngày thứ nhất thi đấu cũng là toàn bộ kết thúc, đón lấy thi đấu đều sẽ vào ngày mai tiến hành. sau khi cuộc tranh tài kết thúc Tô Duệ cũng cùng cùng đội lao sư trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ở trong vòng một ngày, liên tục rơi xuống bốn ván cờ vây, cũng làm cho hắn tiêu hao không ít tinh lực, cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối, chính đang gian phòng ăn thức ăn nhanh Tô Duệ, nhìn thấy vong điếm có tân cố vấn sau, vội vàng mở ra xem. Ông chủ, người CPU cùng thẻ nhớ, ta thu được. Cái tin này là bạch tuộc phát tới được. Sau khi thấy, Tô Duệ trở về một cái tin tức, như thế nào, còn hài lòng không? Rất hài lòng. Ta xem qua, này CPU cùng thẻ nhớ đều là hoàn toàn mới, ngươi còn có loại này tốt hàng sao? Bạch Tuật hỏi. Nghe nói, Tô Duệ trả lời, có, ngươi muốn bao nhiêu? Ta trước tiên muốn 20 viên y 7 790 cùng 50 tấm 16G thẻ nhớ, nếu như ta hiện tại dưới đan, lúc nào có thể giao hàng? Bạch Tuật hỏi. Tô Duệ tính toán một chốc, đây chính là hơn 4 vạn hàng, lúc này nói rằng, hiện tại ta ở ngoại địa, phải đi về sau mới có thể giao hàng. Đại khái muốn hai ngày tả hữu, ngươi thấy có được không? Không thành vấn đề, vậy ngươi trở về nhớ tới giao hàng là có thể, đồng thời đều muốn hoàn toàn mới, nếu như là thứ phẩm, ta liền muốn trả hàng. Bạch Tuộc nói, đối với này, Tô Duệ đương nhiên là dám bảo đảm, chỉ cần có vấn đề, trả hàng là hoàn toàn có thể. Rất nhanh, Bạch Tuộc liền xuống tân đơn đặt hàng, đồng thời tiền trả. Lần trước, Tô Duệ liền nghe Bạch Tuộc đã nói, cũng là một bán cỏm vụ tờ linh kiện thương ra, vậy chỉ cần hàng tiện nghi lại được. Lần thứ hai chọn mua cũng là phi thường bình thường. Phải biết, những này chịp cùng thẻ nhớ giá cả, so với tiến vào giới còn muốn tiện nghi, đương nhiên không cho bỏ qua. Cái sinh ý này làm thành, Tô Duệ ít nói cũng có thể kiếm lời cái hơn 3 vạn, lợi nhuận suất là phi thường cao. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần đối phương thỏa mãn, sau đó nhất định sẽ tiếp tục đặt hàng. Sau đó, Tô Duệ mang theo tâm tình khoái tráng ngủ. chương 11, Quan Linh cùng thắng lợi. Ngay kế, đồi dưỡng đủ tinh thần Tô Duệ. Lần thứ 2 đến tham gia thi đấu, ở này vòng thứ 5 thi đấu bên trong, còn sót lại 13 người, mang ý nghĩa có một tuyển thủ có thể luân không, có thể trực tiếp tiến vào cuộc kế tiếp thi đấu, mà đây là rút thăm quyết định. Chỉ là Tô Duệ vận may cũng không phải tốt như vậy, cũng không có thu được luân không cơ hội, vẫn muốn tham gia thi đấu. Vòng thứ 5 thi đấu, hắn vẫn như cũ lấy 6 cấp cờ vây kỹ có thể thắng lợi, do đó thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu. Trải qua ngũ cuộc tranh tài sau, Tô Duệ đã thu được không ít người quán chủ tín ngưỡng trị cũng tích lũy đến 6 vạn, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Ở thứ 6 tràng thời điểm tranh tài, nữ thần may mắn rốt cụ quan tâm hắn, thu được luân không cơ hội, trực tiếp tiến vào cuộc kế tiếp thi đấu. Nay vừa đến, Tô Duệ là có thể tiết kiệm một ít tín ngưỡng trị, đồng thời cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, ứng phó sau đó thi đấu. Thứ 6 luân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thêm vào Tô Duệ, tổng cộng có 4 người tiến vào vòng bán kết. Ở buổi chiều, vòng bán kết bắt đầu, chọn dùng chính là 3 ván 2 tháng phương thức. Ở ván đầu tiên bên trong, Tô Duệ liền thua một ván, để hắn ý thức được đối thủ trình độ cực cao. Bởi vậy, ở ván thứ hai thời điểm, hắn liền tiêu hao 5 vạn điểm tín ngưỡng trị, đem cờ Vây Sở Kỳ tăng lên tới lệ vèo 7, nắm giữ nghề nghiệp ngũ đoạn trình độ. Ở cờ Vây Sở Kỳ hữu đạt đến lẻ véo 7 sau khi, Tô Duệ cảm thấy bàn cờ có không ít cái hở, có thể thắng lợi. Bởi vậy, đón lấy hai ván cờ cục, hắn đều ung dung thắng lợi, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Ở trận chung kết thời điểm, Tô Duệ đối thủ một người nữ sinh, điều này làm cho hắn hơi hơi kinh ngạc. Cho đến bây giờ, hắn gặp được đối thủ đều là nam, này vẫn là lần thứ nhất gặp phải nữ tuyển thủ, sẽ có kinh ngạc cũng bình thường. Ở cờ vây giới bên trong, bình thường nữ tuyển thủ trình độ, vẫn đúng là không bằng nam tuyển thủ, này cũng không phải kỳ thị, mà là sự thực. Bởi vậy, cờ vây thi đấu, thông thường đều sẽ phân ra nữ tử đội, chỉ cho phép nữ tuyển thủ tham gia, mà không có nam tử đội, bất luận đều nam nữ cũng có thể tham gia. Có điều, cô nữ sinh này nếu có thể thăng cấp trận chung kết, đủ để chứng minh nàng cờ vây trình độ phi thường cao, cũng không kém gì Nam tử, tuyệt đối không thể nhỏ xem. Ngươi nhìn thấy ta tựa hồ rất kinh ngạc, lẽ nào ngươi xem thường chúng ta nữ sinh sao? Ở thi đấu bắt đầu trước, đối phương nói rồi như thế một câu sau. Tô Duệ vội vàng xua tay, nói, không có, ta tuyệt đối không có ý này. Ừ, mặc kệ ngươi có hay không ý này đều tốt, cuộc tranh tài này ngươi cũng đừng muốn thắng, quán quân ta là thắng định. Đối phương lại nói, một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ còn tưởng rằng đối phương là một khá là điểm tính người, nhưng hiện tại, hắn mới biết đây là chính mình ảo giác, tính tình của đối phương hẳn là thuộc về khá là nóng nảy người, nhanh nhẹn chính là tiểu cây ớt, cũng không dễ chơi. Có điều, hắn cũng biết tên của nàng, Quan Linh, một rất thú vị tên. Làm thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ phát hiện đối phương kỳ phong hòa tính cách của nàng rất tương tự, đang chơi cờ thời điểm yêu thích chủ động xuất kích, còn đều là đại sát đại chém phương thức. So với nam sinh còn muốn hung manh nhiều lắm. Ở ván đầu tiên thời điểm, hắn bắt đầu tìm tòi đối phương quen thuộc, sau đó sẽ từ bên trong tìm ra kẽ hở. Bởi vậy, ván đầu tiên thì, hai người không phân thắng thua, hòa. Ở ván thứ hai thời điểm, tô Duệ đối với quan linh kỳ phòng đã là rất quen thuộc, biết sơ hở của đối phương ở nơi nào. Nay vừa đến, hắn ung dung thắng được thi đấu, điều này làm cho quan linh bắt đầu sốt sáng lên đến. Nhưng cờ vây thi đấu, một khi căng thẳng, ngược lại sẽ hạ thấp trạng thái. Do đó khiến trình độ giảm xuống. Bởi vậy, ván thứ 3 thi đấu, quan linh thua càng thêm sắp rồi. Khó ưa, ta thua. Nhìn bàn cờ, quan linh cầm trong tay quân cờ, chậm chạp không thể hạ xuống, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. 3 ván hạ xuống, Tô Duệ thắng 2 cục, cũng chính là hắn thu được thi đấu thắng lợi, trở thành cuối cùng quán quân. Đương nhiên, ở quan linh trước mặt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đắc ý, hắn biết mình là dựa vào nhân sinh máy sửa chữa mới thắng lợi. Nay tương đương với rối trà Mà Quan Linh nhưng là dựa vào bản lãnh thật sự đi đến một bước này, hắn đương nhiên sẽ không hiểu được ý ý nghĩ. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Quan Linh lại nói: "Ngươi chớ đặt ý, lần sau thi đấu, ta nhất định sẽ thắng ngươi." "Được, ta rất chờ mong." Tô Duệ gật gật đầu, cười nói: "Tới đây, sinh viên đại học cờ Vây liên đấu cũng là kết thúc, quán quân là Tô Duệ, mà Quan Linh nhưng là thu được giá quân, mà huy chương đồng nhưng là đến từ chính một cái khắc thành thị tuyển thủ." Ở thu được quán quân sau, Tô Duệ đứng trao giải trên đài, bắt được 10 vạn nguyên quán quân tiền thưởng. Vào đúng lúc này, tâm tình của hắn tốt đến cực điểm, đặc biệt liên tục đi lên trên tín ngưỡng trị, càng làm cho tâm tình của hắn vẫn duy trì vui vẻ. Lần này Tô Duệ bắt được quán quân, cũng là đại biểu hắn có tư cách tham gia toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu, đó là càng cao hơn quy cách thi đấu, nhiệt độ tự nhiên càng cao hơn. Đối với hắn bây giờ tới nói, tham gia thi đấu, không đơn thuần vừa ý phong phú tiền thưởng, mà là vừa ý thi đấu có thể mang đến cho hắn tín Nếu như có đầy đủ tín ngưỡng trị, cái kia tô Duệ có thể sáng tạo càng nhiều lợi ích, tín ngưỡng trị mới là trọng yếu nhất, mới là có thể để cho nhân sinh máy sửa chữa phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Chỉ cần ở toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu thu được thứ tự, cái kia có khả năng thu hoạch được tín ngưỡng trị, cũng tuyệt đối sẽ phi thường kinh người. Về tới trường học sau, tô rệ tín ngưỡng trị lần thứ hai tăng lên dữ dội, hiện tại đã đột phá 200.000 điểm. Bây giờ, hắn có thể bất cứ lúc nào đem cờ vây sở tăng lên tới tăng cấp Mà này chỉ cần 100.000 điểm tín ngưỡng trị. Chỉ là hiện đang không có thi đấu, không có cần thiết vội vã thăng cấp, có thể trước tiên đem những này tín ngưỡng trị dùng ở những nơi khác trên, lúc này mới càng phù hợp lợi ích. Sau khi trở lại, Tô Duệ làm chuyện thứ nhất, chính là đem bạch thuộc hàng gói kỹ, sau đó ngay lập tức phát ra, đây chính là hơn 4 vạn đơn đặt hàng, hắn đương nhiên sẽ phi thường trọng thị. Ở này sau khi, cuộc sống của hắn lại khôi phục thành bình thường tiết đấu, cũng không vì thắng lợi mà có bất kỳ thay đổi nào Đương nhiên, đối với trường học tới nói, đây là một lớn lao vinh dự, còn cố ý ở toàn trường phát thanh khen ngợi, để Tô Duệ tín ngưỡng chỉ lần thứ hai tăng cường không ít. Muốn nói Tô Duệ bắt được quán quân, tối người tức giận, không gì bằng là Tôn Trí Nguyên. Cái này Tôn Trí Nguyên ở lần trước thua thi đấu sau, thường thường liền khóa đều không lên, rất ít lộ diện, còn nguyên nhân, đương nhiên là sợ sệt Tô Duệ sẽ đưa ra lần trước đánh cuộc, muốn hắn trước mặt mọi người quỷ xuống bái sư. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không có ý nghĩ này Hắn mới không có tâm tư này cùng tôn trí nguyên tính toán loại này chuyện vật vánh được nhỏ hắn đã sớm đã quên ngày này Tô Duệ đi tới lớp học chính chờ đợi lên lớp thì, ban ủy lưu y đi tới trước mặt hắn lưu y là một không cao lắm nữ sinh đại khái một em ở 58 dáng vẻ mang một cặp kính mắt đang đuôi ngựa phối hợp thành tú mặt ngược lại tính là đáng yêu là một chịu trách nhiệm ban ủy, làm người xử sự, sự cũng khá là nghiêm túc ở trong lớp nhân duyên cũng không tệ lắm có chuyện gì saoô Duệ ngừg đầu lên Giúp đỡ một hồi kính mắt sau, hỏi. Lưu Y lấy ra một phần đơn quảng cáo, nói, trường học đại hội thể dục thể thao liền muốn bắt đầu rồi, ngươi biết không? Biết, làm sao? Tô Duệ trước liền đã thấy đại hội thể dục thể thao tuyên truyền, tự nhiên không thể không biết. Nghe nói, Lưu Y tiếp tục nói, lớp chúng ta báo danh nhân số cùng hạng mục đều quá thiếu, ban đạo hy nhìn chúng ta có thể tích cực tham gia, nhiều tham gia một hồi thi đấu hạng mục. Tô Duệ vị trí lớp là hệ máy tính, mà hệ máy tính học sinh đều có một đặc điểm. Cái kia đều là không yêu vận động, yêu trò chơi vẫn được, để bọn họ đi tham gia đại hội thể dục thể thao, tuyệt đối không muốn. Dù sao, tham gia cái đại hội thể dục thể thao mệt gần chết, đến cuối cùng nhưng chỉ có thể trở thành là đếm ngược vài tên, đây tuyệt đối không tính là là một cái vui vẻ sự tình. Nay vừa đến, báo danh nhân số tự nhiên là phi thương ít, tham gia hạng mục cũng tất nhiên không nhiều, tập hợp không đủ người cũng là phi thường bình thường sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, lưu y mới sẽ tìm đến tô duệ. Nàng cho rằng hắn tốt hơn nói chuyện, nên có thể thuyết phục hắn tham gia. Nhưng là ta cũng không muốn tham gia A. Tô Duệ nhưng là như vậy trả lời, đối với cho vận động biết, hắn cũng không có hứng thú, hắn cũng không có phương diện này thiên phú. Lưu y vội vàng nói, đại hội thể dục thể thao là có tiền thưởng, mỗi cái hạng mục người thứ nhất chí ít có thể được 2.000 nguyên tiền thưởng, hơn nữa còn sẽ thêm học phân. Khi nghe đến tiền thưởng sau, Tô Duệ hơi có chút động lòng. Loại này có tiền thưởng thi đấu nhất định sẽ làm cho người ta chú ý, thắng lợi, tự nhiên có thể được tín ngưỡng trị. Bởi vậy, ở cân nhắc lợi và hại sau, Tô Duệ liền thay đổi chủ ý, nói rằng, được, vậy ta liền tham gia đi. Đây là báo danh biểu, ở người muốn tham gia hạng mục tìm tới câu là có thể. Lưu Y rất là kinh hỉ, vội vàng lấy ra một phần báo danh biểu. Nếu Tô Duệ quyết định tham gia thi đấu, vậy dĩ nhiên phải cố gắng hoạch định một chút. Mặt trên hạng mục, người cũng có thể tham gia, đều không có hạn chế. Muốn tham gia bao nhiêu cái cũng có thể. Lưu Y đương nhiên hy vọng Tô Duệ có thể tham gia càng nhiều hạng mục. Tô Duệ nhìn một chút, phát hiện có rất nhiều hạng mục. Cuối cùng, hắn ở 100 m chạy cự li ngắn, 200 m chạy cự li ngắn, 1.500 m thi chạy, cùng với bơi tự do thi đấu 100 m hạng mục tìm tới câu, hắn chuẩn bị tham gia này 4 hạng thi đấu. Một thi đấu hạng mục người thứ nhất, hay là không sẽ khiến cho quan tâm, nhưng nếu như là 4 hạng thi đấu người thứ nhất, tuyệt đối sẽ lôi kéo người ta chú ý hoặc là không đi, muốn đi, thì nhất định phải làm được tốt nhất, đây chính là Tô Duệ quyết định. Đối với Lưu Y tới nói, Tô Duệ tham gia thi đấu càng nhiều càng tốt, mặc kệ có thể hay không bắt được thứ tự, chí ít cũng coi như là hoàn thành ban đạo bản giao nhiệm vụ. Đang chờ Lưu ý chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh âm không hòa hài, chuyển tới, một bốn mắt tử còn tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tải, thật coi mình là siêu nhân. Nghe nói như thế, Tô Duệ nhữ mày một cái, người nói lời này, không phải người khác, chính là Tôn Chí Nguyên. Nhiều như vậy thiên trôi qua, hắn không đi tìm Tôn Chí Nguyên phiền phức, này Tôn Chí Nguyên trái lại lại tới chủ động khiêu khích, cũng thật là không biết xấu hổ. Ý lời này của ngươi là kỳ thị chúng ta đeo kính người." Lưu Y không vui vẻ nói. Nghe nói, Tôn Chí Nguyên mới nhận ra được chính mình đắc tội rồi Lưu Y, nàng cũng là đeo kính, ở trước mặt của nàng mang bốn mắt tử, xác thực là có chút không nể hai. Tôn Chí Nguyên đối với Lưu Y vẫn là có ý nghĩ, có thể nói hắn liền đang đeo đuổi Lưu Y. Này xem như là mọi người đều biết sự tình, hiện tại tự nhiên là không muốn đắc tội nàng. Vội vàng giải thích, không phải, ta không phải nói người, ta chỉ nói là hắn không biết tự lượng sức mình mà thôi. chương 12, quỳ xuống bái sư, tôn chí nguyên, để tô Duệ bất mãn hết sức. Ở lần trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn không có đi tìm tôn chí nguyên phiền phức, người này lại cho thể diện mà không cần tìm đến sự tình. Ta có cái gì không biết tự lượng sức mình, lẽ nào ta tham gia đại hội thể dục thể thao đều không thể được sao. Tô Duệ nói rằng, tôn chí nguyên lường hắn một cái sau, nói, liền ngươi bộ ráng này, lên sân khấu cũng chỉ là cho chúng ta ban mất mặt mà thôi, liền không muốn đi tới mất mặt xấu hổ. Đại hội thể dục thể thao không phải là trùng ở tham dự sao? Theo, để ngươi tới nói, lẽ nào ngươi liền có bản lĩnh bắt được người thứ nhất sao? Tô Duệ lại nói, tôn chí nguyên lúc này nói rằng, người thứ nhất khó nói, nhưng chạy bộ, thành tích của ta nhất định so với ngươi tốt. Thật sao? Lúc đó ta nhớ tới cờ vây thời điểm tranh tài, cũng có người ở trước mặt ta nói lời tương tự, kết quả liền bắt cường đều vào không được. Tô Duệ cười một chút, nói rằng. Nghe nói, Tôn chí Nguyên không khỏi thẹn quá thành giận lên, nói, không phải là một cuộc tranh tài mà thôi, ngươi có cái gì tốt đắc ý. chí ít ta không giống người nào đó thua không công nhận, còn không thấy ngại đi ra mất mặt. Tô Duệ tựa hồ không thoái nhượng. Lưu ý cũng nói, Tôn chí Nguyên, ngươi đừng đến không có chuyện gì tìm việc. Tôn trí nguyên thấy lưu ý giúp Tô Duệ nói chuyện, liền càng thêm tức giận, hung hắn nói, có bản lĩnh ta liền lại so với một lần, liền thi đấu chạy. Ta tại sao muốn cùng ngươi so với? Tô Duệ tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Nghe nói, Tôn chí nguyên trực tiếp nói, ngươi sợ sao? Ta chỉ là không muốn cùng một ít chơi xấu không công nhận người so với mà thôi, thắng vô vị. Tô Duệ thản nhiên nói, vậy ngươi muốn thế nào mới so với ta? Tôn chí nguyên cả giận nói. Tô Duệ nở nụ cười, nói. Ngươi trước tiên thực hiện trước hứa hẹn, ta mới có thể cùng ngươi thi đấu, nếu không thì thôi. Nghe nói như thế, tôn chí nguyên khi đến hàm răng đều phát ra âm thanh đến rồi. Thực hiện hứa hẹn, không phải là muốn ở trước mặt mọi người quỳ xuống bái sư, chuyện như vậy thực sự là quá mất mặt, nhất định sẽ bị cười nhạo. Chỉ là tôn trí nguyên không đáp ứng, hắn lại không có cơ hội ra cơn giận này. Có phải là ta làm, ngươi sẽ so với ta thi đấu? Tôn chí nguyên trầm tư một chút sau, hỏi. Tô Duệ có thể không tin Tôn Chí Nguyên sẽ làm như vậy, liền liền nói nói, người trước tiên làm lại nói. Kết quả không nghĩ tới chính là, Tôn Chí Nguyên cắn răng một cái, nếu trước mặt mọi người quỳ xuống, còn thấp giọng nói, "Sư phụ." Hành động này, để Tô Duệ rất là bất ngờ, hắn không nghĩ tới Tôn Chí Nguyên sẽ thật sự làm như vậy, phải biết phòng học người cũng không ít, bị nhiều như vậy người nhìn, tuyệt đối là một chuyện rất mất mặt. Qua đi, Tô Duệ biết Tôn Chí Nguyên làm như vậy, nói rõ hắn có càng to lớn hơn âm mưu, mà sau trả thù sẽ càng lợi hại. Đứng lên đi, ta không thu ngươi làm đồ đệ." Hắn nở nụ cười, nhưng là nói như vậy. http://channel. Tôi Tôn Chí Nguyên trạm sau khi đứng lên, nói, "Hiện tại ngươi có thể cùng ta thi đấu đi." "So cái gì?" Tô Duệ biết không đáp ứng, cái này Tôn Chí Nguyên nhất định sẽ dây dưa xuống. Tôn Chí Nguyên lúc này nói rằng, "Thi đấu chạy, liền so với thi chạy 100m, ai thua, ngay ở toàn trường trước mặt quỷ xuống bái sư, ngươi dám không?" "Được, ta đáp ứng, ngươi có thể đi rồi." Tô Duệ trực tiếp nói. Tôn trí nguyên sững sở, hoặc là không nghĩ tới Tô Duệ sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, nhưng này chính hợp hắn ý, hắn liền không tin cờ vây thua, liền thi chạy đều sẽ bại bởi Tô Duệ, đối với thi chạy, hắn có rất lớn tự tin. Hiện tại liền để ngươi đạt được nhiều ý một hồi, chờ thời điểm tranh tài, ngươi liền biết chết như thế nào. Tôn trí nguyên túi đầu, giọng căm hận nói rằng. Đối với này, Tô Duệ một điểm đều không có để ý, vẫn như cũ nhàn nhã tự tại. Tôn trí nguyên như thế muốn cùng hắn thi đấu thi chạy, khẳng định là có cái gì dựa dẫm nhưng hắn cũng tương tự có dựa dẫm cũng không lo lắng thất bại cho hắn. Ở tôn trí nguyên đi rồi, lưu ý vội la lên, ngươi tại sao muốn cùng hắn so với, hắn là đội tuyển trưởng, trăm mét chạy cự ly ngắn thành tích có thể đạt đến ba người đứng đầu. Ngươi cùng hắn so với thua chắc rồi. Tiếp đó, nàng lại nói, ngươi vẫn là không muốn tham gia thi đấu, nếu như vậy, liền không tính thua. Nếu như ta không lên chàng liền trực tiếp thua, cùng với như vậy chẳng bằng lên sân khấu đỏ sức một cái. Tô Duệ yên lặng nở nụ cười, sau đó nói rằng. Lưu Y nói, nếu không ngươi thời điểm tranh tài liền nói mình sinh bệnh, sau đó cái này đánh cực liền vô hiệu. Ngươi cho rằng Tôn Trí Nguyên sẽ tốt như thế nói chuyện sao. Tô Duệ nói rồi như thế một câu sau, nói, đừng nói, ta nhất định sẽ tham gia thi đấu, không so sánh với một hồi, ai biết thắng thua. Thấy Tô Duệ thái độ kiên quyết, Lưu Y cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Sau khi tan lớp, Tô Duệ đi tới thao trường Nếu chuẩn bị tham gia thi đấu, đó là đương nhiên phải cố gắng kiểm tra một phen. Ở kiểm tra một vòng sau, hắn một bên thở dốc, vừa nói, ta quả nhiên không thích hợp vận động, tốc độ như thế này ở đại hội thể dục thể thao trên chỉ có thể trở thành là lốp đáy. Xác thực, Tô Duệ bình thường không có rèn luyện qua, càng không có luyện tập qua chạy cự ly ngắn, thành tích tự nhiên là không lý tưởng. Đối mặt thành tích như vậy, hắn cũng không có nhu trí càng sẽ không lo lắng thất bại thi đấu. Sau đó, Tô Duệ mở ra nhân sinh máy sửa chữa. Sau đó bắt đầu thăng cấp. Có hay không thăng cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu. Cần tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng trị. Thăng cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ cần tín ngưỡng trị, so với thăng cấp cờ vây sở kỳ hữu muốn cao gấp 10 lần, cũng không biết là dựa theo phương thức gì đến tính toán. Tô Duệ không do dự, trực tiếp điểm thăng cấp. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ một lệ vực chạy cự ly ngắn sợ kỳ hữu, nguyên bản hắn còn thử một chút tốc độ của chính mình có phải là có tăng lên, kết quả đột nhiên cảm nhận được cơn đói bụng cồn cào cảm để hắn hai chân vô lực, suýt chút nữa liền ngã trên mặt đất. Ở đói bụng ngất trước, Tô Duệ rốt cục đi tới canteen, trước tiên điểm hai cái bánh bao lớn, toàn bộ ăn đi sau, mới dễ chịu một điểm. Tiếp đó, hắn bắt đầu gọi một vài món ăn, sau đó liền bạn cơm ăn. Tô Duệ kinh ngạc phát hiện, chính mình lương thực tăng nhiều, thật giống làm sao ăn đều ăn không đủ no như thế. Cuối cùng, ở ăn bình thường gấp 10 lần lượng cơm ăn sau, cảm giác đói bụng mới biến mất, mới để hắn thở phào nhẹ nhõm. Làm đói bụng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, loại cảm giác đó suýt chút nữa để hắn phát rổ. Ăn no sau, Tô Duệ kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình tự hồ, có một chút biến hóa, sức mạnh lớn một chút, đặc biệt hai chân, cảm giác càng thêm mạnh mẽ một điểm. Sau đó, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, phát hiện mình thể năng một hạng, đã từ 85 điểm tăng lên tới 87 điểm. Mà Tô Duệ mở ra thể năng sau, phát hiện sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai. Ngày bén ngũ hạng đều có tăng lên, trước số liệu phân biệt là 86, 85, 89, 80, 85, hiện tại nhưng là tăng lên tới 87, 91, 90, 81, 86. Ngũ hạng số liệu đều tăng lên 1 điểm, mà tốc độ một hạng càng là tăng lên 6 điểm. Tô Duệ rõ ràng, nguyên lai thăng cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu là có thể trực tiếp tăng lên tố chất thân thể, hơn nữa còn là vĩnh cựu tăng lên. Vì nghiệm chứng điểm này, Hắn lần thứ hai đem chạy cự ly ngắn sở kỳ tăng lên tới cấp 2, mà tiêu hao 1.000 điểm tín ngưỡng trị. Còn không chờ Tô Duệ kiểm tra số liệu, trước cảm giác đói bụng lại lần nữa bao phủ tới, để hắn cả người vô lực. May là chính là, hắn hiện tại ngay ở trong phòng ăn, có thể trực tiếp đại cật đặc cật, giải quyết đói bụng. Lần này, Tô Duệ ăn được càng nhiều, hắn muốn đây là lấy hấp thu đồ ăn năng lượng đến tăng lên tố chất thân thể, mới cần ăn nhiều như vậy đồ ăn. Mà hiện tại, hắn thể năng, đã đạt đến 89 giờ. Lại lần nữa tăng lên 2 điểm, mà ngũ hạng số liệu cũng tăng lên vì là 88, 97, 91, 82, 87, vẫn như cũng là dựa theo 1, 6, 1, 1, 1 phương thức tăng lên. Ở xác nhận điểm này sau, Tô Duệ không khỏi mừng rỡ như điên, ai không muốn nắm giữ một cái thân thể cường tráng, mà hiện tại nhân sinh máy sửa chữa, sẽ có thể giúp hắn thực hiện điểm này. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng trị, hắn có thể trở thành toàn thế giới người mạnh mẽ nhất sức mạnh to lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, phòng ngự cũng cao nhất, này cũng có thể thực hiện, hơn nữa còn là dễ như ăn bánh liền có thể làm được, mà không giống vận động viên như thế cần muốn tiêu tốn thời gian dài đi huấn luyện, mà hắn chỉ cần ăn là có thể. Sau đó, Tô Duệ lần thứ 2 đem chạy cự ly ngắn sở tăng lên tới cấp 3, thể năng đạt đến 91 điểm, mà ngũ hạng số liệu càng là đạt đến 89, 103, 92, 83, 88. Vì thăng cấp, hắn có thể tiêu hao 1 vạn tín ngưỡng trị. Đây là một bút không nhỏ chi ra, nhưng hắn muốn đây là đẳng giá. chương 13, tương lai sản phẩm. Sau đó, Tô Duệ một lần nữa đi tới trên đường chạy, lần thứ hai kiểm tra tốc độ của chính mình. Trong ngay mắt, hắn liền sông ra ngoài, úng dung hoàn thành 100 m nỗ lực. Lần này, Tô Duệ cảm giác tốc độ của chính mình tăng lên không ít, hơn nữa cũng không có như vậy mệt mỏi. Hiện tại tốc độ của hắn, tuy rằng còn không sánh được chuyên nghiệp vận động viên, nhưng cũng so với phổ thông sinh viên đại học phải nhanh hơn nhiều. Ở này sau khi, Tô Duệ lại khởi động chạy cự ly ngắn sở ký hiệu, chuẩn bị kiểm tra khởi động sở kỳ sau tốc độ, từ một lệ vèo bắt đầu mãi đến tận cấp 3, đều nhất nhất khảo nghiệm qua đi. Một lệ vượt chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu, mỗi 1 phút tiêu hao 10 điểm tín ngưỡng trị, mà cấp 2 chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu, mỗi 1 phút tiêu hao 20 điểm tín ngưỡng trị, cấp 3 chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu, càng là cần tiêu hao 50 điểm tín ngưỡng trị. So sánh cờ sở ký hiệu, loại này chạy cự ngắn sở kỳ tiêu hao lớn hơn một chút. Có điều, nay tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất bình thường, một ván cờ vây hơi một tí nửa giờ trở lên, một hai giờ cũng là rất thông thường, tiêu hao liền đối lập thấp hơn một ít. Mà thi chạy liền không giống nhau, tỉ như trăm mét nỗ lực, cũng chỉ tiêu hao chừng 10 giây, tối đa xem là một phút, tính ra, chạy cự ly ngắn sở kỳ tiêu hao trái lại càng thấp hơn. Ở khởi động chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu sau, tô Duệ rõ ràng cảm giác tốc độ của chính mình càng mau một chút, cũng nắm giữ một chút chạy bộ kỹ xảo. Do đó có thể càng tốt hơn phát huy ra thực lực của chính mình Đồng dạng thể năng Chuyên nghiệp vận động viên cùng người bình thường Có thể làm được thành tích Là hoàn toàn khác nhau Vì lẽ đó, Tô Duệ sử dụng chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu sau Đối với những kỹ xảo này Có càng to lớn hơn nắm giữ Khảo nghiệm qua sau Hắn Tâm buông ra Lấy cấp 3 chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu Thu được người thứ nhất Hẳn là không thành vấn đề Nay vừa đến, Tô Duệ cùng Tôn Trí Nguyên đánh cực Sẽ không có cái gì tốt lo lắng Hiện tại hắn chờ mong chính là cuộc tranh tài này có thể mang đến cho hắn ra sao báo lại, có thể thu được bao nhiêu tín ngưỡng trị. Ở kiểm tra thi chạy sau, Tô Duệ còn muốn kiểm tra bơi. Dù sao, hắn ngoại trừ tham gia thi chạy hạng mục bên ngoài, còn tham gia bơi hạng mục, hắn đồng dạng muốn có được người thứ nhất. Tô Duệ mặc dù sẽ bơi, nhưng tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa tư thế cũng không phải chuyên nghiệp như vậy, lấy như vậy trạng thái tham gia bơi thi đấu, khẳng định là không lấy được thứ tự. Có điều. Đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn tới nói, này một điểm cũng không thành vấn đề. Có hay không thăng cấp bơi sở kỳ hiệu. Cần tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng trị. Bơi cùng chạy cự ly ngắn tiêu hao tín ngưỡng chỉ là như thế, chỉ là không biết có thể hay không tăng lên thể năng. Tô Duệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cờ lệch thăng cấp. Vừa nãy cảm giác đói bụng, để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, không có chuẩn bị sẵn sàng trước, hắn cũng sẽ không dễ dàng thăng cấp. Tiếp đó, Tô Duệ đi cửa hàng mua rất nhiều đồ ăn Đều là nhiệt độ cao lượng đồ ăn, ngoại trừ bánh mì, còn có sô-cô-la, các loại có thể lấp đầy bụng đồ ăn cùng đồ ăn vạt, mua mười mấy túi. Trước tô Duệ ở căng tin ăn nhiều như vậy, đã bị người làm thành quái vật đối xử. Nếu như hiện tại hắn còn chạy đi căng tin đánh cơm, cũng không biết sẽ bị người dùng ánh mắt gì đối xử, hắn cũng không muốn bị người vây xem, vẫn là mua lương khô về tới so sánh tốt. Đang chuẩn bị đầy đủ hết sau, tô rệ mới thăng cấp bơi sở kỳ hiệu. Quả nhiên! Quen thuộc cảm giác đói bụng lần thứ 2 bao phủ tới, đã sớm chuẩn bị hắn, lập tức đem một bánh mì nhét vào trong miệng, liền ăn mấy cái sau, lại ăn một hồi sô cô la. Làm tô rệ giải quyết cảm giác đói bụng sau, hắn phát hiện mình thể năng tăng lên tới 93 điểm, tương tự là tăng lên 2 điểm thể năng. Có điều, sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, ngại bén ngũ hạng số liệu, đã không phải dựa theo 1, 6, 1, 1, 1, 1 phương thức tăng cường, mà là dựa theo 2, 2, 2. Hai, hai phương thức, càng thêm cân đối một ít. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, bơi xem như là một hạng toàn thân vận động, đối với toàn phương diện tố chất thân thể đều có yêu cầu, chỉ cần chỉ nhắc tới thăng một hạng, đối với bơi trợ giúp cũng không phải lớn như vậy. Tiếp đó, Tô Duệ lại phân biệt bỏ ra 1000 điểm cùng 1000 ngàn vạn, điểm tín ngưỡng trị, đem bơi sở kỹ tăng lên tới cấp 3. Nay vừa đến, hắn thể năng đã đạt đến 97 điểm, mà ngũ hạng số liệu, càng là đạt đến 95, 109, 98. 89, 94. Tô Duệ cảm thụ một hồi, phát hiện thân thể của chính mình tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, cái cảm giác này tốt vô cùng. Ở đêm bơi sở kỳ tăng lên tới cấp 3 sau, hắn đem hết thảy đồ ăn đều ăn, liền trong túc xá mấy cái mì ăn liền, tương tự đều cho hắn làm ăn đi. Đối với Tô Duệ tới nói, to lớn nhất kinh hỷ, không gì bằng chạy cự ly ngắn cùng bơi tăng lên thể năng, là có thể chống chết, mà sẽ không trùng. Điều này đại biểu hắn có thể thông qua thăng cấp không giống sở kỳ hiệu, do đó khiến trực tiếp tố chất thân thể đạt đến một người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Chỉ là, Tô Duệ hiện tại tín ngưỡng chỉ còn không nhiều, tạm thời vẫn chưa thể làm phương diện này thử nghiệm. Ở chạy cự ly ngắn cùng bơi sở kỳ Hữu đều đạt đến cấp 3 sau, Tô Duệ được một nhắc nhở, nhân sinh máy sửa chữa thỏa mãn thăng cấp điều kiện, có thể tiến hành thăng cấp. Nhân sinh máy sửa chữa từ cấp 2 lên tới cấp 3, cần nắm giữ một cái lẻ vèo năm sở kỳ Hữu cùng với hai cái cấp 3 sở kỳ Hữu đang thỏa mãn điều kiện sau Tiêu hào 1.000 điểm tín ngưỡng trị là có thể tiến hành thăng cấp. Những điều kiện này, Tô Duệ cũng đã thỏa mãn, lúc này tiến hành thăng cấp. Thăng cấp qua đi, hắn số liệu phát hiện một hồi thay đổi. Nhân sinh máy sửa chữa. Túc chủ, Tô Duệ. Đẳng cấp, cấp 3. Thể năng, 97. Tín ngưỡng trị, 185.400 điểm. Sờ kỳ Hữu cờ vây lẹ vào 7 chạy cự ly ngắn cấp 3, bơi cấp 3. Ở nhân sinh máy sửa chữa lên tới cấp 3 sau, có một chút biến hóa. Trước hắn đối với vật phẩm đẳng cấp, nhiều nhất tăng lên lẻ vài năm, mà hiện tại có thể tăng lên 6 cấp. Ngoài ra, đối với vật phẩm thăng cấp, có thể so với kiểu mới nhất hảo, còn vượt qua cấp 3. Tỷ như Tô Duệ trước đối với iPhone tiến hành thăng cấp, nhiều nhất thăng cấp đến iPhone 6, cũng chính là còn chưa ra thị trường sản phẩm. Mà hiện tại, hắn có thể đem iPhone thăng cấp đến iPhone 6S, thậm chí iPhone 7, hắn cũng có thể thăng cấp đi ra. Có thể nói, chỉ cần Tô Duệ đồng ý, Apple công ty tương lai 3 năm sản phẩm hắn cũng có thể thăng cấp đi ra, chỉ là cần tiêu hao không bất tin ngưỡng chị mà thôi. Nói cách khác, chức năng này tương đương với có thể thăng cấp đến càng tiền tiến tương lai sản phẩm, mà ở chịp cùng thẻ nhớ trên, tương tự cũng là như thế, hắn cũng có thể thăng cấp thành tương lai mới sẽ đẩy ra sản phẩm. Nếu như Tô Duệ muốn lấy này kiếm tiền, hắn có thể đem những này sản phẩm thăng cấp đi ra, sau đó bán cho nguyên tắc công ty, hay hoặc là là cạnh tranh công ty. Tỷ như, hắn có thể thăng cấp iPhone, sau đó bán cho Apple công ty, hoặc là bán cho á công ty đối thủ cạnh tranh, nói vậy sẽ rất có hứng thú mua, cũng sẽ vì thế bỏ ra nhiều tiền. Chỉ là Tô Duệ làm như vậy, tương đương với mổ gà lấy trứng, hơn nữa hắn cũng không cách nào giải thích vật phẩm khởi nguồn, rất dễ dàng bại lộ bí mật của chính mình. Một khi nhân sinh máy sửa chữa bại lộ, cái kia cuộc đời của hắn liền không thể do mình làm chủ. Vì lẽ đó, chuyện như vậy, Tô Duệ vẫn là sẽ không đi làm, hắn không sẽ mạo hiểm như vậy, cũng không biết làm như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Hắn sẽ từ từ tích lũy gây dựng sự nghiệp tài chính, sau đó làm ra sự nghiệp của chính mình, đem những này tương lai sản phẩm đều chiếm vì bản thân có, như vậy sẽ không có người có thể uy hiếp đến hắn. Sau đó, Tô Duệ lại đi hồ bơi, kiểm tra chính mình bơi tốc độ. Khảo nghiệm qua sau, hắn liền hoàn toàn yên tâm, muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, hoàn toàn không là vấn đề. Chương 14, Đệ Một Tên Đại hội thể dục thể thao tháng ngày càng ngày càng gần, trường học bầu không khí cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh chuyển biến. Đối với Tô Duệ tới nói, cuộc sống của hắn cũng không có bởi vì đại hội thể dục thể thao mà có bất kỳ thay đổi nào, hắn vẫn như cũ làm những chuyện khác. Cứ việc, hắn tham gia nhiều thi đấu, nhưng không có gặp hắn huấn luyện qua, cả ngày chờ ở trong túc xá. Khoảng thời gian này đến, Tô Duệ cũng không có rảnh rỗi, mà là cả ngày đều đang bận rộn. Hiện tại nhân sinh vong điêm chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, mỗi ngày đơn đặt hàng đều là càng ngày càng nhiều, mà lại đây cố vấn người, thì càng là nối liền không dứt. Bởi vậy Tô Duệ mỗi ngày đều rất bận điệu, ít nhất phải phát sinh mấy chục chuyến phát nhanh, trả lời mấy trăm người cố vấn. Theo lượng tiêu thụ tăng cao, vòng điếm danh tiếng cũng càng ngày càng cao, người mua cũng là từ từ bắt đầu tin tưởng, đồng thời rơi xuống đơn đặt hàng. Dù sao, Tô Duệ bán sản phẩm quá thiện nghi, toàn vong thấp nhất, này đủ để hấp dẫn suy nghĩ rất nhiều ở Internet bảo người, đều sẽ có người không nhịn được dưới đan. Nay vừa đến, hán chuyện làm ăn tự nhiên là càng ngày càng tốt, mỗi ngày đơn đặt hàng đều tăng cường. Nếu không là Vương Đông Húc ở bên hỗ trợ, Tô Duệ một người vẫn đúng là không giúp được, dù sao nhập hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng đến giao hàng đều là một mình hắn, trong này lượng công việc tự nhiên là phi thường đại. Cho tới hôm nay, Tô Duệ mới biết mở một nhà vong điếm, cũng là phi thường không dễ dàng, này là phi thường lui công tác. Có điều, hiện tại hắn vòng điếm, một ngày lợi nhuận dòng liền đạt đến 10.000 nguyên trở lên, để hắn cảm thấy lại lui cũng đáng. Tô Duệ đã quyết định, nếu như lượng tiêu thụ còn tiếp tục tăng lên, Vậy hắn sẽ ra đi thuê cái nhà dùng để làm công, lại xin mời người đến giúp đỡ, một người làm, là không có cách nào hoàn thành hết thể công tác. Đương nhiên, đây là một ý nghĩ mà thôi, còn có thể hay không chấp hành, hiện nay còn khó nói, chủ yếu xem lượng tiêu thụ. Không có cần thiết, Tô Duệ cũng không muốn có ngoài ngạc chi. Vì tăng lên doanh nghiệp ngạch, cần càng nhiều người tiêu thụ, hắn cũng đang tăng thêm thương phẩm chủng loại, hắn chuẩn bị bán ra bên trong tồn thẻ, USB vân vân Tương tự là dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp sau thấp hơn rồi bán ra. Coi như Tô Duệ giá cả là toàn vong thấp nhất, nhưng hắn lợi nhuận suất vẫn như cũ phi thường khả quan, chí ít cũng là 100% trở lên, đặt đến 3-4 mách, cũng không phải không thể. Ở ngày này, Tô Duệ vội vội vàng vàng ra ngoài, còn không quên đối với ký tốt xá. hô giúp ta nhìn một chút vong điếm, ta muốn đi tham gia thi đấu. Biết rồi, ngươi không nắm lấy số một tên, cũng đừng về ký tốt xá. Vương Đông Húc trả lời. Không sai, Thẩm Châu Đại học Đại hội Thể dục thể thao Rốt cục muốn bắt đầu rồi, làm tuyển thủ một trong tô duệ, hiện tại chính là muốn đi tham gia thi đấu. Những ngày gần đây, hắn đều bận rộn vong điếm sự tỉnh đều quên đại hội thể dục thể thao, nếu không là lưu ý ngày hôm qua nhắc nhở hắn, phòng chừng ngày hôm nay hắn đều không nhớ ra được. Bởi khoảng thời gian này, vong điếm lượng tiêu thủ càng ngày càng cao, dẫn đến tô duệ tín ngưỡng trị, cũng ở kịch liệt tiêu hao hiện tại chỉ còn hơn 10 vạn một điểm, thật sự nếu không nghĩ biện pháp thu được tín ngưỡng trị, chỉ có thể miệng ăn núi lở. bởi vậy Cái này đại hội thể dục thể thao đối với hắn, vẫn là rất trọng yếu, quan hệ đến vong điêm có thể hay không tiếp tục mở xuống. Tô Duệ tổng cộng tham gia 4 cuộc tranh tài, mà cuộc so tài thứ nhất chính là 100m nỗ lực. 100m chạy cự ly ngắn hạng mục này, tổng cộng có 63 người tham gia, chia làm đấu loại cùng trận chung kết, mà đấu loại chia làm táng tổ, mà tiểu tổ đệ nhất tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Ở thi đấu bắt đầu trước, Lưu Y đi tới bên cạnh hắn, hỏi, ngươi có lòng tin tiến vào trận chung kết sao? Tô Duệ vẫn không trả lời, bên cạnh Tôn chí Nguyên đã đầy mặt khinh thường nói, liền hắn, còn tiến vào trận chung kết, không chạy tiểu tổ đếm ngược đệ nhất đều xem là may mắn. Thật sao? Xem khẩu khí của ngươi lớn như vậy, thật giống người thứ nhất trừ người già không còn có thể là ai khác như thế. Tô Duệ giúp đỡ một hồi kính mắt, nói rằng, Tôn chí Nguyên đắc ý nói, chỉ ít thành tích của ta có thể so với ngươi được, kính mắt của người đeo khá một chút, đừng chạy chạy, kính mắt cũng không thấy. Ở trên đường chạy tìm kính mắt liền mất mặt. Ngươi cố tốt chính mình là có thể. Tô Duệ trả lời một câu. Tiếp đó, hắn liền không tiếp tục nói nữa, cùng Tôn chí Nguyên người như vậy nói chuyện, không thể nghi ngờ là cho mình tìm không thoải mái, ở trên thi đấu chứng minh chính mình là có thể. Sau đó không lâu, 100 m chạy cự ly ngắn thi đấu bắt đầu rồi, Tô Duệ bị phân đến tổ thứ tư, mà Tôn chí Nguyên nhưng là tổ thứ nhất. Các ngươi liền xem ta biểu hiện đi, ta nhất định sẽ nắm tiểu tổ đệ nhất. Tôn chí Nguyên quay về bạn học, nói rằng, ai vào chỗ đấy Giữ bị. Phát lệnh viên dơ lên phát súng lệnh, mà tổ thứ nhất tuyển thủ toàn bộ làm ra xuất phát chạy tư thế. Tiếng súng văng lên, 8 cái tuyển thủ, đồng thời xông ra ngoài. Tôn trí nguyên tuy rằng tự đại một điểm, nhưng thật có chút bản lĩnh, hắn xuất phát chạy phản ứng là nhanh nhất, vừa bắt đầu liền sông lên phía trước nhất. Cuối cùng, tôn chí nguyên lấy 11 giây không bốn bắt tiểu tổ số 1, lúc này, hắn thì càng thêm đặc ý. Làm tôn trí nguyên lúc trở lại, một bạn học nói rằng, lợi hại, tiểu tổ đệ nhất Đây chỉ là đấu loại, ta vẫn không có chạy suất toàn lực, ta còn có thể chạy trốn càng nhanh hơn. Tôn chí nguyên không có chút nào biết khiếm tốn. Sau đó, tôn chí nguyên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tô Duệ, chờ mong nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, nhưng rõ ràng là thất vọng rồi, Tô Duệ vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không lâu lắm, tổ thứ tư thi đấu bắt đầu rồi, Tô Duệ hoạt động một chút, liền đến đến xuất phát chạy điểm. Vậy một tiếng, tiếng súng vừa vang, tam cái tuyển thủ đồng thời vọt lên Bởi Tô Duệ là lần thứ nhất tham gia thi chạy thi đấu, phản ứng có chút theo không kịp những người khác, đồng thời chạy liền rơi vào phía sau cùng mà tình cảnh này bị Tôn Trí Nguyên sau khi thấy, thì càng là ở phía sau thỏa thích trào phúng. Chỉ là Tôn chí Nguyên vẫn không có nói lên vài câu, liền nhìn thấy Tô Duệ tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm rãi đạt đến những người khác. Cuối cùng, ở mọi người nhìn kỹ, Tô Duệ đoạt được danh hiệu đệ nhất, mà thành tích đồng dạng là 11 giây không như thế thành tích. chỉ có điều Tô Duệ là xuất phát chạy phản ứng chậm, nếu không, thành tích còn muốn cho dù tốt, mà khác, hắn cũng không có sử dụng chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu, chỉ là dựa vào tự thân tốc độ ở chạy, nếu như sử dụng chạy cự ly ngắn sở ký hiệu, hắn xuất phát chạy phản ứng tuyệt đối sẽ càng nhanh hơn, thành tích tự nhiên cũng sẽ càng cao hơn. Trong con mắt bạn học, Tô Duệ chính là một ngoan ngoan biết điều người, cũng không biết tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy, bởi vậy đều rất kinh ngạc. Nhìn thấy Tô Duệ thành tích sau, Tôn Chí Nguyên cũng có chút bận tâm. Nhưng sau đó vừa nghĩ, hắn khẳng định dùng toàn lực, tốc độ không thể nhanh hơn nữa, mà ta còn có thể chạy càng thêm nhanh, cuối cùng vẫn là ta thắng. Chỉ là may mắn mà thôi, có bản lĩnh ngay ở trận chung kết bên trong chạy trốn càng nhanh hơn. Tôn trí nguyên nhìn Tô Duệ, khinh thường nói. Đối với này, Tô Duệ liền đáp lại đều không nghĩ, cho phép do Tôn chí nguyên nói xong rồi, hắn liền không lãng phí miệng lưỡi. Đại khái nửa giờ sau, trận chung kết bắt đầu rồi. Tám tiểu tổ đệ nhất tuyển thủ, đứng xuất phát chạy đốt Chỉ cần đoạt được danh hiệu đệ nhất, không chỉ có thể thu được học phân, còn có 2.000 nguyên tiền thưởng, điều này làm cho 8 người đều là nóng lòng muốn thử. Ta thắng định, Tôn chí Nguyên quay về Tô Duệ, nói rằng, nghe nói, Tô Duệ ngay cả xem đều không có liết hắn một cái, chỉ có thể dùng miệng nói, thì có ích lợi gì, điều này làm cho Tôn Trí Nguyên tự chuốc đục nhã. Đối với người thứ nhất, Tô Duệ đồng dạng tình thế bắt buộc, bởi vì hắn phát hiện này thi chạy thi đấu so với cờ vây thi đấu, càng muốn khiên động lòng người có thể thu được càng nhiều tín ngữ trị. Bởi vậy, ở phát lệnh viên hô lên ai vào chỗ nấy thời điểm, Tô Duệ liền khiến cho dùng cấp 3 chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu. "Oanh" một tiếng, Tô Duệ ngay lập tức sông lên trên, chạy ở tất cả mọi người phía trước. Tôn Chí Nguyên chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, liền nhìn thấy một bóng người sông vào hắn phía trước, còn lôi kéo không ít khoảng cách. Nếu như là những người khác, Tôn Chí Nguyên cũng sẽ không có phản ứng gì, dù sao hắn cũng không phải toàn trường nhanh nhất người, bị vượt qua cũng là phi thường bình thường. Nhưng nếu như người này là Tô Duệ, vậy hắn liền không thể nào tiếp thu được. Tôn Chí Nguyên vốn là muốn mượn cuộc tranh tài này đến cứu vãn trước ném tử, tốt nhờ vào đó nhục nhã Tô Duệ. Kết quả không nghĩ tới chính là, hiện tại mới vừa mở chạy, Tôn Chí Nguyên cũng đã lạc hậu ở Tô Duệ mặt sau, càng làm cho hắn lúc tuyệt vọng, hiện tại vừa mới mới vừa xuất phát chạy, hắn cùng Tô Duệ khoảng cách đã xem như là rất lớn. Tốc độ nhanh như vậy, hắn khẳng định không kiên trì được, đến 50m sau, khẳng định chạy không nhanh, ta còn có cơ hội vượt lại. Bây giờ, Tôn chí Nguyên chỉ có thể lấy cái này đến an ủi mình. Tôn chí Nguyên sử dụng khí lực toàn thân, muốn muốn đuổi tới Tô Duệ, khoảng cách của hai người trái lại là càng ngày càng xa. Một khi thua, liền muốn ở toàn trường trước mặt quỷ xuống bái sư, một nghĩ tới chỗ này, liền để Tôn Trí Nguyên phát điên, tiết tấu cũng bắt đầu rối loạn, không chỉ không đuổi kịp Tô Duệ, trái lại càng ngày càng lạc hậu, cuối cùng rơi vào phía sau cùng. Trái lại Tô Duệ, tốc độ của hắn vẫn không có giảm bớt, trái lại ở 50 m qua đi, còn bắt đầu tăng nhanh Cuối cùng, Tô Duệ lấy nghiền ép tất cả tốc độ, cái thứ nhất vọt qua điểm cuối tuyến, mà Tôn chí Nguyên, nhưng là trở thành cái cuối cùng. 14 giây, đây chính là Tô Duệ thành tích. Làm Tôn chí Nguyên nhìn thấy Tô Duệ thành tích sau, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, sau đó liền hôn mê trên đất. Đối với Tôn Trí Nguyên cái này vai hề, Tô Duệ là không có chút nào lưu ý, mặc kệ đối phương là thật ngất cũng được, vẫn là giả bộ bất tỉnh cũng được, hắn không muốn để ý tới. Bởi vì ở hắn thu được người thứ nhất sau. Tín ngưỡng trị liền lấy một cái tốc độ cực nhanh đi lên trên, đặc biệt làm trọng tài tuyên bố Tô Duệ thành tích phá toàn trường ghi chép thời điểm, Tín ngưỡng trị tăng trưởng thì càng nhanh. Tô Duệ tên cùng thành tích, đều sẽ bị ghi lại ở sách, sau đó mỗi lần thời điểm tranh tài, đều sẽ có người nghĩ đến hắn, mãi đến tận có người sáng tạo càng cao hơn ghi chép mới thôi, điều này đại biểu hắn có thể quần quận không ngừng thu hoạch được Tín ngưỡng trị. Một cuộc tranh tài, vì hắn mang đến 3 vạn điểm Tín ngưỡng trị, mà hắn thăng cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ ch Cũng có điều mới bỏ ra một vạn nhiều một chút. Ở trong tính phòng, hiệu trưởng nhìn Tô Duệ, thỏa mãn gật gật đầu. Ở trường trường bên cạnh, một 30 40 tuổi nam nhân, xem xong thi đâu sau, nói rằng, trường học lại ra một mầm múng tốt, ta nhìn hắn lực buộc phát rất mạnh. Hả, ngươi cảm thấy hắn có thiên phú sao? Vậy hắn có thể tiến vào đội tập hơn sao? Hiệu trưởng sau khi nghe, cười hỏi. Người đàn ông này khẽ lắc đầu một cái, nói, bây giờ còn chưa được, còn phải xem biểu hiện của hắn. Hắn còn có thi đấu sao? Ta hỏi một chút. Sau đó, hiệu trưởng gọi điện thoại cho phụ trách thi đấu chủ nhiệm. Trải qua hỏi do sau, hiệu trưởng nói rằng, nửa giờ sau, còn có một hồi 200 m chạy cự li ngắn, mà buổi chiều còn có 1.500 m thi chạy. Được, vậy thì nhìn hắn ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện làm sao? Người đàn ông này gật gật đầu, nói rằng, chương 15, viên chỉ đạo kinh ngạc. Tô Duệ cũng không biết biểu hiện của chính mình, đã gây nên quan tâm. Lúc này, hắn chính đang chuẩn bị 200m thi đấu, hắn đồng dạng muốn nắm lấy số một tên. 100m chạy cự ly ngắn thi đấu để tô Duệ thu hoạch được 3 vạn tín ngưỡng trị, hắn rất chờ mong này 200m thi đấu lại có thể mang đến cho hắn bao nhiêu tín ngưỡng trị. 200m chạy cự ly ngắn, tương tự chia làm đấu loại cùng trận chung kết, báo danh nhân số chỉ có 56 người, chia làm 8 tổ, mỗi tổ 7 người, tiểu tổ số 1 tiến vào trận chung kết. 100m cùng 200m thi đấu thời gian, chỉ là chênh lệch 1 giờ. Có điều, Tô Duệ hiện tại năng lực hồi phục mạnh mẽ hơn không ít, một canh giờ đã đủ khiến hắn khôi phục thể lực. Đấu loại thời điểm, hắn cũng không có đem hết toàn lực chạy, nhưng vẫn như cũ thu được tiểu tổ số 1, từ mà tiến vào trận chung kết. Ở trận chung kết thời điểm, Tô Duệ ngay lập tức liền bắt đầu dùng chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hắn muốn nắm lấy số 1. Nguyên bản, những tuyển thủ khác cho rằng Tô Duệ tham gia 100m chạy cự ly ngắn sau, thể lực sẽ có tiêu hao, tốc độ cũng sẽ chậm lại nên sẽ không có uy hiếp gì. Nhưng không nghĩ tới chính là, thi đấu vừa bắt đầu, Tô Duệ cũng đã xông lên phía trước nhất, đồng thời và những người khác từ từ kéo dài khoảng cách, để bọn họ người làm sao chạy trốn đều rút ngắn không được khoảng cách. Cấp 3 chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu, đủ khiến tốc độ của hắn, so với người bình thường nhanh hơn một đoạn. Lấy Tô Duệ tốc độ bây giờ, tại chức nghiệp thi đấu bên trong, hay là cũng không tính nhanh, nhưng ở loại này cấp bậc thi đấu bên trong, rước bỏ những người khác liền hoàn toàn không có vấn đề. Một chút ngoài ý muốn đều không có, hắn lần thứ hai thu được người thứ nhất, hơn nữa thành tích còn đạt đến 20 giây 78, lần thứ hai đánh vỡ trường học ghi lại. Ở một buổi sáng thời điểm, Tô Duệ cũng đã bắt hai cái người thứ nhất, hơn nữa còn đều đánh vỡ toàn trường ghi lại, này không thể nghi ngờ có thể giúp hắn tăng lên nổi tiếng. Trên tính phòng người, hiện tại đều nhớ kỹ tên của hắn, vì hắn mang đến lượng lớn tín ngưỡng trị. Vẫn đang chăm chú Tô Duệ biểu hiện nam nhân, không nhịn được hỏi, đang hiệu trường. Hắn là quý giáo học sinh năng khiếu sao? Trước có đã tham gia thi đấu sao? Theo ta được biết, cũng không phải, hắn là lấy phổ thông thi đại học được trúng tuyển, trước cũng không có tham gia qua thi chạy thi đấu. Đan hiệu trưởng trả lời. Sau đó, đan hiệu trưởng nói, viên chỉ đạo, biểu hiện của hắn để ngươi hài lòng không? Từ tình huống trước mắt đến xem, đúng, hắn lực bột phát rất mạnh, ta còn muốn lại nhìn hắn buổi chiều thi đấu, nhìn hắn kéo dài lực làm sao? Viên chỉ đạo gật gật đầu, nói, Đối với những chuyện này, Tô Duệ không biết gì cả, hắn chỉ quan tâm thu được bao nhiêu tín ngưỡng trị. Loại này thi đấu, thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng là rất dễ dàng kích động lòng người, do đó kính dương lượng lớn tín ngưỡng trị, để tín ngưỡng của hắn chỉ dễ dàng đột phá 16 vạn điểm. Tô Duệ tổng cộng tham gia 4 hạng thi đấu, một buổi sáng hoàn thành 2 hạng, bây giờ còn có 2 hạng thi đấu ở buổi chiều cử hành, phân biệt là 1500m chạy cự ly dài cùng với 100m bơi tự do. Ở bữa trưa Hắn nhưng là trở lại ký túc xá nghỉ ngơi lấy ứng phó sau đó thi đấu theo lý thuyết, Tô Duệ tận lực tham gia hai hạng cường độ cao thi đấu thể lực cũng đã tiêu hao hết lấy như vậy trạng thái là không có cách nào tiếp tục tham gia thi đấu nhưng hắn hiện tại chính mình năng lực hồi phục đã không giống ngày xưa khôi phục đặc biệt nhanh vẹn vẹn chỉ là một buổi trưa liền để hắn thể lực lần thứ hai khôi phục lại đỉnh cao ứng phó buổi chiều thi đấu là không có vấn đề buổi chiều bồi dưỡng đủ tinh thần Tô Duệ lần thứ hai bước lên đường băng Một m năm trăm hạng mục, chỉ có 32 người thăm ra, liền chia làm 4 tổ, mỗi tổ trước hai tên thăng cấp trận chung kết. Hạng mục này, Tô Duệ vị trí lớp cũng chỉ có hắn một người thăm ra, ở thi đấu bắt đầu trước, ban đạo còn cố ý cố gắng hắn một phen. Từ khi, hắn liên tục thu được hai cái người thứ nhất sau, ban đạo liền vẫn là cảnh xuân đầy mặt, ở đồng sự trước mặt, sống lưng đều đợn đến mức càng trực một chút. Hoạt động một chút thân thể sau, Tô Duệ liền làm xuất phát chạy tư thế, chờ tiếng súng vừa vang. Hắn liền ngay lập tức xông ra ngoài. Buổi sáng thi đấu, cũng không có để tình trạng của hắn có giảm xuống, vẫn như cũ duy trì đỉnh cao. Bởi vậy, ở đấu vòng loại thời điểm, hắn vẫn như cũ thu được tiểu tổ số 1, do đó thăng cấp trận chung kết. Sau 40 phút, 1.500 m chạy cự ly dài trận chung kết bắt đầu rồi. Tô Duệ nhìn về phía trước, hô một cái khí sau, liền làm ra xuất phát chạy tư thế, chờ đợi phát lệnh viên phát hiệu lệnh. Làm tiếng súng vang lên một khắc đó, hắn liền người thứ nhất xông ra ngoài. Xuất phát chạy phản ứng là nhanh nhất, đem cái khác 7 cái tuyển thủ tuyển ở phía sau. Ở top 100m bên trong, Tô Duệ liền nằm ở xa xa dẫn trước vị trí. Há, biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm nha, ở 1.500m cũng có thể chạy ở phía trước nhất. Đan hiệu trưởng nói rằng, nghe nói, viên chỉ đã nói, hắn lực buộc phát thật không tệ, nhưng đây là chạy cự ly dài, không phải chạy cự ly ngắn. Hắn hiện tại vừa bắt đầu liền đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, cái kia mặt sau có thể sẽ hết sạch sức lực. Sẽ bị những người khác vượt qua, chạy cự ly dài giảng chính là kéo dài lực, nên ở cuối cùng nỗ lực thời điểm mới bạo phát. Vừa nghe lời này, đàn hiệu trưởng cũng cảm thấy rất có đạo lý, vừa bắt đầu liền dụng hết toàn lực chạy, sắc thực rất dễ dàng xuất hiện lực kiệt tình huống. Không chỉ viên chỉ đạo nghĩ như vậy, cái khác 7 cái tuyển thủ đều là như vậy, đều dự định ở cuối cùng thời điểm mới bạo phát, một lần vượt qua tô duệ. Chỉ là, sự thực là như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Đang sử dụng chạy cự ly ngắn sở ký hiệu sau, Tô Duệ lực bột phát liền toàn bộ bột phát ra, mà chỉ cần vẫn sử dụng xuống, này một luồng lực bột phát là sẽ không như vậy dễ dàng giảm xuống, hoặc là nói rằng hàng tốc độ có thể so với những người khác chấm rất nhiều. Bởi vậy, ở kéo dài phương diện, hắn tuyệt đối là không có vấn đề, làm tốc độ của hắn chậm lại sau, những tuyển thủ khác cũng là biến chậm. Nay vừa đến, những người khác muốn vượt qua Tô Duệ, trên căn bản là không thể, chỉ cần vừa bắt đầu lạc hậu, sẽ vẫn lạc hậu xuống. Mại đến tận thi đấu kết thúc mới thôi. Xoát một tiếng, Tô Duệ trong nháy mắt vọt qua điểm cuối, lần thứ hai nắm lấy số một tên. 3 phân 48 giây, đây chính là hắn thành tích, hào không ngoại lệ lần thứ hai đánh vỡ Thẩm Châu Đại học duy trì ghi lại. Khi thấy cái thành tích này sau, viên chỉ đạo không kìm lòng được đứng lên, thành tích như vậy để hắn phi thường bất ngờ, nguyên tưởng rằng Tô Duệ thành tích nên ở 5 phân tả hưu, nhưng không nghĩ tới có thể chạy vào 4 phân, trong này chênh lệch là phi thường đại. Hơn nữa viên chỉ đạo đã biết Tô Duệ cũng không phải thể dục học sinh năng khiếu, bình thường cũng không có trải qua phương diện này huấn luyện. Vì lẽ đó, viên chỉ đạo cho rằng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, Tô Duệ thành tích còn có thể tiếp tục tăng lên, có hy vọng thành vì quốc gia vận động viên, có đánh vỡ toàn quốc ghi lại tiềm năng. Vào đúng lúc này, viên chỉ đạo làm ra quyết định, bất luận làm sao đều muốn đem Tô Duệ kéo vào đội ngũ đến, tuyệt đối không thể lãng phí thiên phú tốt như vậy. Chỉ là làm viên chỉ đạo cùng hiệu trưởng nói rồi sau chuyện này. Muốn muốn đi tìm Tô Duệ thời điểm, lại phát hiện Tô Duệ đã không gặp. Không có cách nào, 1.500m thi đấu hạng mục cùng 100m bơi tự do cách xa nhau thời gian, chỉ là 20 phút. Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền ngay lập tức chạy đi chuẩn bị, hắn còn muốn bắt bơi tự do người thứ nhất, tuyệt không có thể làm lỡ. chương 16, 4 hạng đệ 1